cô úc xin mời các bạn nghe phần sáu của truyện trích tinh chương ba mươi phiên ngoại một không biết tại sao trác thiệu hoa cảm thấy gần đây bản thân anh có chút không bình tĩnh cảm xúc giống như mưa xuân vừa tới qua đám cỏ dại có chút điên cuồng lan tràn ra mọi hướng ngồi dựa vào bàn làm việc một lúc lâu anh ngước lên nhấp một ngụm trà đột nhiên anh bắt gặp ánh mắt giò xét chưa kịp thu hồi của thư ký anh nhíu mi thư ký muốn che giấu nét mặt liền quay sang hướng khác Tình huống như vậy, nếu chỉ một lần có thể xem là trùng hợp nhưng nếu lặp lại lần hai, lần ba anh sẽ bắt đầu nghi ngờ có điểm nào đó bất thường. Tôi bây giờ và trước kia có điểm gì khác nhau sao? Trác thiệu hoa nhẹ nhàng hỏi. Thư ký không hề sợ hãi, mặt vẫn còn đỏ. Vẻ mặt của thiếu tướng so với trước kia phong phú hơn, có lúc không kìm lòng được mà nhắc đến cái tên nhóc thối kia hai. Thư ký mang biểu cảm và giọng điệu của thiệu hoa thuật lại giống như đúc. Anh ngạc nhiên tỉnh ngộ, mấu chốt vấn đề đã tìm được rồi, thì ra là do cái tên nhóc thối kia. Lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của tên nhóc đó, là trong nhật ký của giai tịch. Thiệu Hoa không hề cảm thấy đó là một sinh mệnh, mà chỉ là một quả trứng được thụ tinh hoang đường. Anh không thể nào mang được giai tịch từ thế giới bên kia trở lại, chất vấn xem tại sao mà cô có thể làm ra chuyện hoang đường lại không có luân thường đạo lý đến vậy. Chuyện duy nhất thiệu hoa có thể làm chính là mang tất cả những sự tình này trở thành bí mật mãi mãi giấu kín trong lòng, sau đó tìm được cô gái tên gia hàng, lấy quả trứng thụ tinh đó ra. Trong phòng khám yên tĩnh đã thực hiện việc thụ tinh trước ánh mắt sắc lạnh như có thể đông cứng mọi vật xung quanh của anh, vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật vẫn vô cùng kích động nói với anh ca phẫu thuật này là ca phẫu thuật hoàn mỹ nhất của tôi từ trước tới giờ, khi tinh trùng hướng về phía trứng mà bơi đến, bọn nó giống như đã yêu nhau lâu lắm rồi, kết hợp rất nhanh, quá trình cấy ghép thành công, thản nhiên sống trong cơ thể mẹ cũng không cần tiêm thuốc vào để tránh xảy thai, tất cả mọi chuyện đều hết sức suôn sẻ. Anh không thế nào nghe tiếp những lời mà bác sĩ đó nói, khi đã hiểu rõ sự tình thì vô cùng tức giận bỏ đi. Xe đậu bên ngoài tứ hợp viện không cần hỏi tham tin tức thiệu hoa liếc mắt một cái liền thấy được quả trứng đã thụ tinh cùng với người mang thai hộ kia. Điều thiệu hoa không ngờ đến là quả trứng thụ tinh đã lớn đến như vậy, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bụng của gia hàng. Bà chủ nhà đã mua về một con cá quả chuẩn bị nấu canh cá cho gia hàng uống. Cá quả đặc biệt hung hãn, thân nó lại trơn trượt, bà chủ còn chưa động vào nó, nó lại nảy lên một phát phóng đi thật xa. Bà chủ vội đuổi theo, nhưng làm thế nào cũng không bắt được nó, nhìn thấy con cá nhảy lên thành giếng, bà chủ vội gọi ra hàng đến giúp đỡ. Động tác của gia hàng hết sức nhanh nhẹn, giơ chân lên giẫm lấy đuôi cá. Bà chủ, lúc mẹ tôi làm cá trước tiên phải dùng dao đập vào đầu cho nó ngất đi. Chân cô vẫn đang giẫm lên con cá đang giãy sụa bên dưới, bà chủ cảm thấy có chút sợ hãi. Ta không cần phải tự mình giết cá, ngoài chợ bán cá họ đều đã làm sẵn cả rồi, thật tốt. Gia hàng nhìn bà chủ cũng không biết cô đã dùng cách gì để có thể khom lưng xuống được. Người bên cạnh nhìn thấy cũng cảm thấy thật khó khăn. Cô nắm chặt con cá, rồi lại ném mạnh xuống đất. Con cá ngoan ngoãn nằm yên, xùi bọt mép mắt đào quanh một vòng. Tốt lắm, Gia hàng rất đắc ý. Ôi, Gia hàng đột nhiên than một tiếng. Làm sao vậy? Bà chủ khẩn trương hỏi. Gia hàng cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Tên nhóc thối nằm ở trong đó đáng người. Bà chủ là người từng trải nên cất giọng nói, nghịch ngợm hiếu động như vậy chắc chắn là con trai. Gia Hàng cười nhẹ, đứa nhỏ là trai hay là gái, đề tài này Gia Hàng hoàn toàn không có hứng thú quan tâm đến. Tháng 7 ở Kiều Dương, buổi chiều cũng nóng như lò lửa, đứng dưới mấy bóng cây thưa thớt có chút bóng dâm, chắc thiệu hoa dường như quên cả hô hấp. Quả trứng được thụ tinh kia đã biết đá người, hai chân của chắc thiệu hoa giống như có vật gì đó nặng ngàn cân đè lên, đứng cách cổng tứ hợp viện chỉ chừng năm bước chân, nhưng anh lại không thể bước qua đó. Trước khi lên xe anh lại nhìn lại lần nữa, ra hàng ngồi bên thành giếng lấy hai tay vốc một bụng nước vột lên khuôn mặt được ánh tà dương sưởi ấm, đôi mắt cô thông minh lanh lợi, nụ cười hiện lên trên khóe môi, hình ảnh đó khiến anh cảm thấy như thế có nhát dao cắt vào lòng anh. Xe chậm rãi rời khỏi tứ hợp viện, anh đã quên mất mình là vì sao lại đến nơi này. Cuộc phẫu thuật diễn ra không lâu thành công đã sớm mang tên nhóc đó ra, là một thằng nhóc con trông rất cao. Khi y tá ôm thằng nhóc từ phòng sinh đi ra, gọi tên của anh cười nói tin vui, nói ngoài bác sĩ y tá, người đầu tiên ôm đứa nhỏ chính là cha của đứa nhỏ, đem tai đứa nhỏ áp sát vào lòng anh. Chác thiệu hoa gần như đã cứng đờ khi nhận lấy đứa nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm nhỏ xíu hồng hồng, chỉ có một túng tóc nhỏ che trước chán, bắt gặp ánh mắt của chác thiệu hoa, cặp mắt đang nhắm chặt kia chậm chậm mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, quá tiếng khóc vang dội làm cho chác thiệu hoa sợ đến toát mồ hôi, anh căng thẳng nhìn về phía thím đường đang đứng phía sau. Thím đường nói, không có việc gì, nhóc con có thể đói bụng rồi. Anh nói, nhanh lên, cho nó ăn chút gì đi tím đường cười, không, để đứa bé đói một lúc đã, để những thứ còn tồn lại trong bụng đứa bé khi còn trong bào thai được thải hết ra ngoài hãy cho đứa bé uống sữa. Không sao đúng không, đừng lo thằng nhóc khỏe mạnh như vậy, có thể chịu đói 7 ngày mà. Lòng chắc thiệu hoa cảm thấy có cảm giác kỳ lạ, như bị ai cào một cái, thật đau lòng, đau lòng vì khuôn mặt cao có của thằng nhóc vì phải chịu đói, đau lòng vì nó chỉ biết khóc ngoài ra không biết làm gì để biểu đạt ý muốn của mình. Lần đầu tiên chân thật khẩn thiết chắc thiệu hoa cảm thấy được vật nhỏ xíu này, không phải một quả trứng thụ tinh, đứa nhỏ đang nằm trong lòng anh, với anh chung một nhịp thở, là cốt nhục của anh, là sinh mệnh của anh. Chắc thiệu hoa ôm đứa nhỏ trong lòng, nhìn ra hàng vừa mới tỉnh dậy sau khi hết thuốc gây mê. Ra hàng gọi thằng nhóc là phàm phàm, chắc thiệu hoa đặt tên đầy đủ là chắc giật phàm. Từ bệnh viện trở lại thứ hợp viện, anh nói với thím đường buổi tối anh sẽ trông phàm phàm. Miệng thím đường mở rộng đến mức có thể nhét được một quả trứng. Thiếu tướng chắc buổi tối phải cho uống sữa, phải thay bìm, phải. Trác thiệu hoa khoát tay. Tôi có thể thư thư học. Anh đã bỏ qua phàm phàm 6 tháng, nếu lại xa lánh nó, anh lo lắng phàm phàm sẽ xem anh là một người xa lạ mất. Nửa đêm đầu, phàm phàm rất ngoan. Nửa đêm về sáng, mặc dù đã cho uống sữa, đã thay bìm, cô cậu vẫn khóc mãi không thôi, giống như có bao nhiêu khí lực thì dùng bấy nhiêu, đầu toàn là mồ hôi. Trác thiệu hoa đành phải ôm phàm phàm xuống giường đi đi lại lại trong phòng, nhưng chẳng làm được gì. Tiếng khóc của phàm phàm làm cho anh cảm thấy lo lắng, anh khẽ thở dài theo ai, ra hàng. Có ra hàng ở đây có phải sẽ tốt hơn không? Tiếng khóc yếu dần, Trác thiệu hoa sững sốt, sau đó lại tiếp tục lặp đi lặp lại, ra hàng, ra hàng. Cái tên này giống như ma chú vậy, làm cho phàm phàm một lần nữa chìm vào mộng đẹp. Trác thiệu hoa khẽ thở dài. Có lẽ vì nằm trong bụng ra hàng, Phàm Phàm đối với cái tên này rất quen thuộc thân thiết nghe được liền cảm thấy được an toàn, hạnh phúc. Lần đầu tiên đi tiêm vaccine y tá tiêm vào, Phàm Phàm miệng méo sạch mắt ngân ngấn nước nhưng không rơi ra. Khi Trác thiệu hoa nhìn thấy thân ảnh đứng trước cửa, gọi ra hàng. Phàm Phàm ưỡn bụng ráo giác nhìn mọi hướng xung quanh, vừa nghe giọng nói mang theo ý cười đó, Phàm Phàm đột nhiên khóc thét lên. Thiệu Hòa không thể không thừa nhận ở trong lòng Phàm Phàm thằng nhóc này xem trọng ra hàng hơn anh. Có chút không cam lòng, rõ ràng anh yêu thương Phàm Phàm cũng không ít. Sau đó anh mới từ từ nhận ra chuyện này cũng không là gì cả chuyện làm cho anh đố kỵ còn rất nhiều. Phàm Phàm đã sớm biết đứng, mặc kệ mọi người dỗ thế nào, Phàm Phàm cũng không chịu bước đi. Mãi cho đến lúc sinh nhật một tuổi, vì chúc mừng sinh nhật cô cậu, trong nhà có rất nhiều khách đến thăm. Dì Lữ chuẩn bị rất nhiều qua tặng để cô cậu lựa chọn. Phàm phàm giống như trăng sáng giữa vô số vì sao bị mọi người vây quanh, kẹt một tiếng, cửa viện mở ra, mọi người theo bản năng hướng ánh mắt nhìn về phía đó. Một người đi đã bảy tháng trời đang đứng trước cửa, không có một chút mệt mỏi nào, nhẹ nhẹ mỉm cười, giống như chỉ vừa đi dạo phố về. Mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra, phàm phàm đã phát hiện ra vui mừng hô to, mẹ. Mẹ, cô cậu giang rộng hai tay ra. Gia hàng là lễ vật mà Phàm Phàm lựa chọn. Buổi tối hôm ấy, Phàm Phàm vẫn dính lấy gia hàng mãi không buông, ngay cả gia hàng đi tắm rửa cu cầu cũng đi theo. Chắc thiệu hoa muốn cùng gia hàng trò chuyện mấy câu, Phàm Phàm dầu cái miệng nhỏ nhắn lên, muốn gia hàng hôn. Vất vả lắm mới lừa được Phàm Phàm đi ngủ, đêm khuya yên tĩnh. Phòng khách và thư phòng sớm đã sửa chữa xong, việc trang hoàng cũng đã hoàn thành, hiện tại phòng ngủ chính cực kỳ to trác thiệu hoa nhẹ nhàng ôm ra hàng hướng về phòng ngủ chính mấy tháng tương tư cỏ dại đã tràn lan anh phải từng chút từng chút nói cho ra hàng nghe cỏ dại tràn lan ẩn dụ ý nói nhiều chuyện xảy ra làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày nụ hôn nóng bỏng di chuyển từ tay đến cầu cô hai tay ra hàng nhanh chóng vội cười cốt quần của thiệu hoa đêm yên tĩnh chợt có tiếng lục lạc vang lên ba mẹ ra hàng tặng cho phàm phàm một cái lục lạc bằng bạc đeo ở mắt cá chân nói làm như vậy có thể dụ dỗ phàm phàm học đi Hai người nhìn nhau, quần áo còn chưa kịp sửa sang lại cùng nhau rời khỏi giường. Mở cửa phòng ngủ ra tiếng lục lạc vang lên từ phía cái giường nhỏ đang hướng về phía này. Cô cậu đi rất nhanh, trọng tâm không vững, nhưng không hề vấp ngã, chạy một mạch lao thẳng vào lòng ngực ra hàng hai tay gắt gao ôm chặt cổ cô. Nhóc thối, con đi được rồi sao? Ra hàng vui mừng không thôi, đem cô cậu ôm thật chặt. Cô cậu chỉ mặc một bộ quần áo lót cái giường nhỏ không cao, cô cậu ôm cái gối cùng nhau rơi khỏi giường. Không biết là có bị đau ở đâu hay không, nhưng vẫn không khóc một tiếng. Hiển nhiên cô cậu được ngủ giường lớn, bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực mẹ cái chân nhỏ xíu thì đặt lên bụng của cha, nhìn trái, nhìn phải cười mãn nguyện đi vào giấc ngủ. Trác thiệu hoa vươn tay, lặng lẽ cùng ra hàng 10 ngón tay đan vào nhau, đó là cử chỉ thân mật duy nhất sau một thời gian dài xa cách. Cũng không phải lần đầu tiên, không có gì là buồn phiền, đã trở thành thói quen rồi. Gia hàng có một kỳ nghỉ dài hạn hai tháng, gần như toàn bộ thời gian đều dành cho Phàm Phàm. Nỗi nhớ tương tư mà chắc Thiệu Hoa phải chịu vẫn chưa thể nói ra. Buổi chiều thứ sáu, Gia hàng mặc trang phục thể thao, Phàm Phàm cũng mặc một bộ quần áo trẻ con cùng kiểu với cô, hai người đi đến sân vận động xem đấu bóng. Chắc Thiệu Hoa đứng bên cạnh hai người cảm thấy chính mình chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà phải đành chịu anh thật sự lo lắng hai người bọn họ sẽ bị lạc trong đám người. Ngày đó trận đấu diễn ra giữa hai đội là Thượng Hải và Sơn Đông. Gia Hàng là fan hâm mộ của đội Thượng Hải, mỗi lần nhìn thấy tuyển thù nhảy lên ném bóng là lại thét đến chói tai. anh có thể hiểu được. Còn Phàm Phàm không biết đội nào là đội nào, nhưng mỗi lúc Gia Hàng hò hét, cô cậu lập tức phe phải trái bóng nhựa trong tay, cũng bi bô không ngừng, vẻ mặt còn cực kỳ phấn khích. Hai mẹ con họ cứ như thế nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả thợ quay phim cũng mang ống kính hướng về nơi này, hai người họ trở nên đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Trác thiệu hòa đứng sang một bên, hẳn không thể cùng với hai mẹ con họ phân rõ giới hạn. Bình luận viên hô to, phen hâm mộ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đội Thượng Hải đã xuất hiện. Gia hàng ôm lấy phàm phàm hướng về phía mọi người vẫy tay chào hỏi, phàm phàm cười đến ngây ngô Trác thiệu hòa vỗ ngực nơi đó thật sự bị tổn thương sâu sắc. Trác thiệu hoa suy nghĩ, nhóc thối đó có phải sinh ra để thu hút sự chú ý của người khác hay không. Phàm phàm chơi đùa đến giữa trưa thực sự đã mệt mỏi, chưa về đến nhà đã ngủ mất. Đêm nay, Trác thiệu hoa cuối cùng cũng chút được hết nỗi khổ tương tư, dùng ngôn ngữ cơ thể, hướng về ra hàng thổ lộ tất cả. Rõ ràng là vợ chồng quang minh chính đại, vì lý do gì lại trở thành thế này. Trác thiệu hoa than nhẹ từ lén lén lút lút này thật là không biết phải nói thế nào. Nhìn người phụ nữ nằm trong lòng mình cảm thấy yêu thế nào cũng không đủ Gia hàng mệt mỏi chờ mình, hướng về ngón tay anh, đột nhiên ngẩng đầu Quang Minh chính đại sao, anh không nói gì, lén lút sinh ra phàm phàm, lừa gạt bố mẹ đi đăng ký Thủ trưởng, chúng ta dường như không phải thật sự quang minh nha Chắc thiệu hoa trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói, vậy tháng sau đi phượng hoàng cầu hôn, chúng ta làm lại từ đầu mươi 31, phiên ngoại 2 Tháng sau là năm mới rồi, vài ngày sau chắc Thiệu Hoa nói hay là chúng ta tới Phượng Hoàng đón Tết. Gia Hàng thật sự bị tin vui này làm cho kinh ngạc không thôi, trước tiên cô gọi điện thoại cho ba mẹ tiếp theo lại gọi cho Gia Doanh. Gia Doanh đang tiếp khách hàng, nghe xong lời của Gia Hàng cô chỉ nói một câu lát chị gọi lại cho em. Người gọi lại cho cô là tự Nhiên, tự Nhiên không đổi được cách xưng hô, vẫn tiếp tục gọi Gia Hàng là gì, nhưng nó suốt ngày cứ yêu cầu phàm phàm phải gọi nó là cậu. Từ cậu này phát âm thật không được tự nhiên lắm, phàm phàm mỗi lần nhìn thấy tự nhiên đều nhíu chặt mi, đột nhiên dương đôi mắt tròn vo như hình quả cầu nhìn tự nhiên. Gia hàng diễu cợt tự nhiên là hình cầu khiến tự nhiên vô cùng tức giận. gì ba con đã đặt vé máy bay, nhà con sẽ ngồi máy bay về thăm ông bà ngoại. Tự nhiên chưa bao giờ được ngồi máy bay, cảm thấy rất hưng phấn. Gia hàng dậm chân, chờ chúng ta cùng đi. Bà còn nói ba người nhà con đi trước tới đó giúp đỡ ông bà ngoại chuẩn bị ông bà ngoại tuổi đã cao rồi Có cái gì mà phải chuẩn bị trước có gì ăn đó Không giống như vậy con rể mới lần đầu tiên về nhà dù sao cũng phải long trọng một chút Tự nhiên trả lời như ông cụ non Gia hàng thiếu chút nữa đã nằm dài trên đất nghe thấy phía sau có tiếng bước chân Ờ thì ra là con rể mới đã tan tầm trở về nhà Thủ trưởng đứng đắn như vậy, hiện tại về đến nhà chỉ cần trong phòng chỉ có anh và cô tự nhiên anh sẽ đưa tay đem ra hàng ôm chặt vào lòng, sau đó hôn thật sâu, rồi mới chịu đi thay quần áo, rửa tay, nói chuyện gia đình. Ra hàng thề cô tuyệt đối không có quyến rũ anh cũng không có ám chỉ anh về phương diện này. Hoàn toàn là do thủ trưởng tự giác. Ninh mông đã trải qua n lần yêu đương, cô nói cho dù là dạng đàn ông nào, chỉ cần cùng bạn kết hôn, sinh con rồi thì anh ta sẽ không còn cảm thấy tất cả những điểm tốt đẹp nhất trên cơ thể của bạn nữa. Nói cách khác đối với anh ta bạn đã không có sức hấp dẫn, nhưng anh ta vẫn nguyện ý tiếp tục cùng bạn đi tiếp con đường, đơn thuần chỉ là trách nhiệm thân tình, hoặc là nói anh ta bị bất lực. Bởi vì nếu đổi một người phụ nữ cuối cùng cũng có cảm giác như vậy, tội gì gây sức ép cho chính mình. Xem ra chắc Thiệu Hoa là ngoại lệ, bọn họ hiện tại giống như đang ở thời kỳ yêu thương nồng đậm. Dì Lữ hôm nay có ra ngoài mua đồ không? Chắc Thiệu Hoa đã đưa danh sách những đồ cần mua cho dì Lữ, đối với lễ vật ra mắt trưởng bối, anh không hiểu biết nhiều lắm, mà Âu sán dường như cũng không phải là người biết chuẩn bị những việc này. Gia hàng gật đầu, tất cả đều để ở nhà ăn rồi. Em cảm thấy thật phiền phức có một số thứ ở Trấn Phượng Hoàng cũng bán, đến đó có thể mua được cũng giống nhau mà nếu không có thể trực tiếp đưa tiền cũng được. Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, bản thân của lễ vật thì không có ý nghĩa gì, trọng yếu chính là cái tâm của người tặng. Đúng rồi, tiểu dụ hôm nay đã giúp gì lữ và thím đường mua vé xe lửa về nhà rồi. Thủ trưởng, chúng ta có phải sẽ được ngồi máy bay quân dụng hay không? Gia hàng mơ mộng, Trác thiệu hoa bật cười. Đây là dùng cho hoạt động quân sự gì ư? Gia hàng bĩu môi, vé máy bay anh đã đặt rồi. Phượng Hoàng không có sân bay, sân bay cách Phượng Hoàng gần nhất chính là sân bay Đồng Xuyên, Bắc Kinh có tuyến bay đến đó, rất thuận tiện. Chị hai và anh rể cũng đi máy bay về. Anh biết, sao anh biết được, anh rể và anh đã nói chuyện qua điện thoại rồi. Gia hàng ở một tiếng, thủ trưởng và anh rể bây giờ liên lạc với nhau rất thường xuyên. Ban đầu Lạc Giai Lương muốn mua một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại, nhưng mà nghĩ lại sau này muốn chờ phàm phàm đi đâu, ngồi phía sau xe máy vừa lạnh lại vừa không an toàn, nên anh đã đến thị trường bán xe hơi cũ chọn cho mình một chiếc Rego màu đen. Nhờ chắc thiệu hoa theo làm cố vấn cho anh. Lạc Giai Lương bây giờ làm chuyện gì, đều điện thoại nói cho chắc thiệu hoa biết kể cả chuyện công việc cũng vậy. Anh ấy vẫn làm ở văn phòng chủ nhiệm không đổi việc khác. Có một lần cuối tuần anh ấy gọi chắc thiệu hoa và ra hàng về nhà anh ăn bánh trèo, chắc thiệu hoa không điện thoại báo trước mà trực tiếp đến cơ quan đón lạc giai lương. Buổi tối hôm đó, lạc giai lương đặc biệt xúc động uống rất nhiều rượu, ánh mắt nhìn chắc thiệu hoa tràn đầy hãnh diện. Gia doanh nhỏ giọng nói, nhìn bộ dạng đắc ý của anh rể em xem, về sau có lẽ sẽ ủi thế hiếp người. Lạc giai lương rõ ràng nghe thấy được vỗ ngực, anh sẽ ủi lại vào hào quang của thiệu hoa. Anh sẽ khiến cho những kẻ chỉ biết coi thường người khác hiểu rằng, anh Lạc Gia Lương tuy là một người bình thường nhưng hàng hàng, thiệu hoa tự nhiên nhà ta là những người rất xuất sắc. À, quên mất còn có tiểu phàm phàm của chúng ta nữa, vừa đáng yêu lại thông minh hiểu chuyện, mấy người chỉ biết coi thường người khác đó có sinh ra được không. Ông ngoại nói có đúng hay không, phàm phàm. Lạc Gia Lương mang gương mặt đỏ hồng của mình đến trước mặt phàm phàm phàm phàm vươn cái tay nhỏ bé sờ sờ lên mặt lạc gia lương cực kỳ phối hợp bi bồ ở ở hai tiếng dì lữ và thím đường cũng cực kỳ vui vẻ cả nhà trác thiệu hoa đón năm mới ở trấn phượng hoàng họ cũng có thể về nhà để đoàn tụ với gia đình cho nên việc cần làm trước khi mừng năm mới là dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa tứ hợp viện cả ngày đều ngập trong không khí vui vẻ trác thiệu hoa đến cơ quan xin nghỉ phép trước khi đi cả nhà ba người đến chỗ ông trác minh một chuyến Ông Trác Minh ôm Phạm Phàm cùng chơi đùa với con mèo. Phạm Phàm hình như không thích con mèo của bà Âu Sán, chỉ cần nó tiến tới, liền giơ cái tay bé xíu lên, dùng sức đánh vào nó. Âu Sán ngồi một bên nhìn thấy, mày không biết đã nhíu lại mấy lần. Con mèo chỉ cần nhìn thấy Phạm Phàm, liền kêu meo một tiếng rồi bỏ trốn mất dạng. Trác Minh chỉ nói cho ông gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ba mẹ ra hàng bà Âu Sán mang ra năm hộp quà có hai hộp là nhân sâm một hộp đựng một chiếc đồng hồ đeo tay hai hộp còn lại một cái đựng chiếc vòng ngọc một cái đựng máy tính sách tay nhân sâm là tặng cho ba mẹ gia hàng đồng hồ tặng cho lạc gia lương vòng ngọc là tặng gia doanh máy tính sách tay dành tặng tự nhiên bà Âu Sán nói nhàn nhạt, nhạt ung dung đẹp đẽ quý phái nhìn nét mặt không thể đoán ra được trong lòng bà đang nghĩ gì gia hàng quay đầu nhìn Trác Thiệu Hoa cảm ơn ba mẹ Trác Thiệu Hoa mỉm cười Gia hàng trộm đá chân chắc thiệu hoa anh không để ý tới, bảo tiểu dụ đến nhận mấy cái hộp quà. Cưới con gái nhà người ta đâu dễ dàng như vậy. Ông chắc minh nhớn mi, muốn hôn phàm phàm. Phàm phàm đẩy mặt ông ra, sợ tròm dâu chạm vào nó. Đây là quà gặp mặt, sau đó còn phải tặng lễ kim. Gia hàng mờ to mắt, đại thủ trưởng ý người là sẽ tổ chức đám cưới sao. Cười chết người mà cho tiểu phàm phàm làm hoa đồng ư. Ta đã đi tìm công ty tổ tức hôn lễ rồi, dự định là vào tháng 2 này, bà Âu Sán nói. Ra hàng từ trận hoàn toàn. Trên đường về nhà cô vẫn cúi đầu chắc thiệu hoa nói chuyện với cô cô cũng không trả lời. Em còn có yêu cầu gì muốn nói với anh không? Chờ tiểu phàm phàm ngủ say chắc thiệu hoa lại lén lút như kẻ trộm ôm cô trở về phòng ngủ chính. Thủ trưởng em thực sự nhìn không ra anh lại là người dung tục đến vậy. Cô bị nói là tiểu tam bị khinh bỉ là có thai khi chưa kết hôn Tiếp theo đường đường chính chính nhập thất đã khiến cho người đời phải đấu kỵ rồi Hiện tại lại tổ chức một cái đám cưới long trọng thực sự là ra vẻ ta đây Giống như muốn chứng tỏ với cả thế giới về chiến thắng của bản thân mình vậy Trác thiệu hoa xoay mặt ra hàng lại, nhìn thẳng vào mắt cô Ra hàng, những chuyện này là chuyện cần thiết em nhất định phải có Anh không muốn giữa họ có chuyện gì nuối tiếc Việc có thể làm cho người con gái này, anh sẽ từng chút từng chút bù đắp cho cô Anh đã từng nghĩ qua cảm nhận của ba mẹ gia tịch chưa? Gia hàng than nhẹ, Gia hàng, chúng ta đến với nhau, không làm tổn thương bất kỳ một ai. Trác Thiệu Hoa trả lời Gia hàng rõ ràng từng chữ một. Bọn họ có thể không hiểu, nhưng chỉ cần chúng ta không thẹn với lòng em cần gì phải để ý đến những vấn đề này. Trên thực tế, Gia hàng mới chính là người bị tổn thương. Chỉ có điều người con gái này rất ít đề cập đến chuyện mang thai hộ, bởi vì chuyện này chỉ là nhỏ nhặt không đáng nói cô thựa đầu chôn mặt vào ngực anh gắt gao ôm chặt thắt lưng anh thủ trưởng ngày mai chúng ta mang phàm phàm đi thăm mộ giai tịch đi chương ba mươi hai phiên ngoại ba nghĩa trang trắng xóa một vùng những cây tùng bách xanh biết đều bị tuyết bao phủ phi thành vật nhiễu lý hương sơn khi còn sống đã từng đến quan sát nghĩa trang này nói cái gì tất cả mọi người đều chôn chung một chỗ lúc còn sống chen chúc nhau chết đi vẫn người đè lên người Nếu không có thủ trưởng dẫn đường, chỉ cần đi ngang mỗi cái mộ bia nhìn qua một lần, hình dáng và quy cách hoàn toàn giống nhau, gia hàng thật sự sẽ không tìm được mộ gia tịch ở đâu. Ảnh chụp của gia tịch trên bia mộ là một tấm ảnh có góc chụp nghiêng, trên lưng cô mang một cây kẹp vẽ, tóc dài tung bay, quần bó sát, áo sơ mi rộng rãi, sau lưng là nước chảy dập rờn, hoa lau nhẹ nhàng đung đưa có thể là lúc đi vẽ thực tế. Cảnh vật ở đây rất đẹp, gia tịch cười thật sự rất dịu dàng. Gia hàng nghĩ nếu đổi lại mình... Không phải khoa tay múa chân, giống như tư thế đang bay lượn, thì cũng là đưa ngón tay lên, làm điệu bộ chiến thắng, miệng phải ngoác đến tận mang tai Đây chính là người và người khác nhau. Dài tịch thích hiên tĩnh, hiện tại lại ở một nơi náo nhiệt thế này, không biết có quen không. Gia hàng đặt bó hoa cúc trắng trên tay xuống, cuối xuống đặt lên mộ bia ba bông. Cô quay đầu lại, chắc thiệu hoa ôm phàm phàm đứng ở phía sau. Nơi này nằm ở vùng ngoại ô, xe đậu lại thật lâu. Gió có vẻ rất lớn, lại không có chỗ tránh, trời lại có tuyết rơi, chắc thiệu hoa sợ phàm phàm bị lạnh, đứng che gió cho nó kéo mũ xuống che lại thật cẩn thận. Phàm phàm nhìn không thấy bên ngoài, giống con côn trùng bé nhỏ ẩn nấp trong cái áo khoác. Để em ôm phàm phàm, ra hàng không cẩn thận hít phải ngụm không khí lạnh như băng, cô cảm thấy cả người đều lạnh cóng như mất hết cảm giác. Ra hàng không nhìn thấy nét mặt của Trác thiệu hoa. Rất kỳ lạ cô không phải đố kỷ, nhưng cô lại sợ nhìn thấy nét mặt bi thương của thủ trưởng. Gia hàng giấu mặt mình sau khuôn mặt của Phàm Phàm, nhìn Phàm Phàm nói, Phàm Phàm, mẹ Giai Tịch đang ngủ ở đây. Nếu không có cô ấy, Phàm Phàm cũng sẽ không thể trở thành bé cưng của ba mẹ đâu nha. Cô phải thừa nhận đây là sự thật. Nếu Giai Tịch không bị bệnh tim tái phát mà qua đời, hiện tại người ôm Phàm Phàm chính là Giai Tịch. Có thể khẳng định Giai Tịch yêu thương Phàm Phàm không ít hơn cô bởi vì Giai Tịch yêu thủ trưởng Nếu như không có dai tịch chắc là cô đã đi Harvard rồi Trác thiệu hoa phủi phủi lớp tuyết trên bộ bia Lùi về sau mấy bước anh khom người Nói dai tịch đã lâu không gặp Mùa đông ở Bắc Kinh vẫn như trước kia khô hanh Ngày nào cũng bận rộn như vậy Chỉ có chút khác biệt chính là trong nhà náo nhiệt hơn những năm trước Anh và hàng hàng đã kết hôn Con của anh và cô ấy là Phàm Phàm đã được một tuổi Nó là một tên vô lại thật sự nghịch ngợm Nhưng mọi người đều cam tâm tình nguyện để nó chọc phá Anh là người hạnh phúc, dai tịch, hy vọng em ở bên kia cũng hạnh phúc. Năm mới vui vẻ, phàm phàm nghe thấy chắc thiệu hoa nhắc tới tên mình, lại cuống cuồng lên, đầu lắc lư càng mạnh. Ra hàng đành phải đem dây kéo kéo xuống một chút, đôi mắt to đen lấy nhìn xung quanh muốn dò xét gì đó, thoáng nhìn thấy bức ảnh trên bia mộ. Ánh mắt dừng lại trên ảnh, không hề chớp mắt, không cười, không nói gì. Cảnh vật xung quanh có chút xa lạ lại nghiêm trang làm phàm phàm cảm thấy có chút căng thẳng. Phàm phàm, đến chào mẹ gia tịch đi. Trác thiệu hoa ôm phàm phàm, lễ nghi vậy là được rồi. Mẹ, mẹ, bây giờ phàm phàm gọi mẹ rất trôi chạy cô cậu quay về sau nhìn ra hàng, muốn ra hàng ôm. Đây mới là mẹ, người kia không phải. Ra hàng khoát khoát tay, để Trác thiệu hoa và phàm phàm đi trước. Trác thiệu hoa nhìn cô nói, đừng ở lại lâu quá trời lạnh. Ra hàng gật đầu, nhìn thấy bọn họ đi xuống mấy bậc thang, lúc này mới quay lại. Giai tịch tôi biết nói điều này thật đạo đức giả, nhưng tôi vẫn muốn nói một tiếng cám ơn. Cô không muốn nhớ lại chuyện giai tịch tìm đến mình chỉ vì mục đích là mang thai hộ. Lúc đó cô cảm thấy được giai tịch đối với cô là thật lòng quan tâm từ thâm tâm cô cũng là nguyện ý mang thai hộ cho giai tịch. Xem giai tịch giống như một thiên sứ, có thể đoán trước vận mệnh, biết được cô sẽ cùng thủ trưởng yêu nhau, muốn tác thành. Nhưng trong hoàn cảnh bình thường, không có cách nào gặp được nhau, vì thế mới an bài phương thức đặc biệt như vậy. Cho nên cô phải nói tiếng cám ơn. Gia hàng lại một lần nữa nhìn gia tịch, sau đó vẫy tay rời khỏi. Chúc hai người hạnh phúc. Gia hàng ngẩn ra, bên tai dường như vừa nghe được một tiếng cười. Cô quay đầu lại, mộ bia vẫn lặng im đứng đó, Gia tịch cười dịu dàng. À thì ra là tiếng gió. Trên đường trở về, chắc thiệu hoa lái xe, gia hàng và phàm phàm ngồi ở phía sau. Trong xe thật ấm áp, cười bỏ cái áo khoác nặng nề ra, phàm phàm hào hứng bỏ vòng vòng trên đùi gia hàng. Ra hàng che cho phàm phàm sợ cô cậu bị ngã, một mặt lại im lặng nhìn về phía thủ trưởng. Bởi vì trên đường có tuyết rơi nên có chút trơn trượt chắc thiệu hoa vẫn chăm chú lái xe cô không nhìn ra được ở anh có gì khác thường. Thủ trưởng, anh có thường mang phụ nữ ra so sánh với nhau không? Thành công rất giỏi về khoản này. Anh và thành công đi ra ngoài, một nửa thời gian của thành công đều dùng ánh mắt để đánh giá phụ nữ. Trác thiệu hoa nhìn thành công hăng hái nói xong có lúc cũng sẽ quay đầu lại liếc mắt một lần anh không phát hiện ra có gì khác biệt Người em muốn hỏi là anh Cô mang tên vô lại đang bò đến gần kính xe chở vào lòng nắm lấy cánh tay nhỏ xíu của nó không cho nó làm loạn Người đang ngồi trong xe này chẳng lẽ không phải là phụ nữ sao Trác thiệu hoa nhướng mày trả lời Cô đào mắt nhìn anh với vẻ khinh thường nói chuyện với anh thật sự là phí sức thôi bỏ đi Ngày hôm sau đi đến trấn Phượng Hoàng, dì Lữ đi kiểm tra lại số hành lý đã chuẩn bị, trước khi đi ngủ còn chạy đến chỗ tiểu dụ nhắc lại giờ chuyến bay khởi hành. Ngược lại ra hàng và Phàm Phàm đã đi ngủ từ sớm. Phàm Phàm rất vui vẻ, lại được ngủ giường lớn. Cánh tay nhỏ bé của nhóc thối này giang rộng chiếm cứ cả một vùng rộng cho mình, ra hàng nằm cuộn tròn trên giường. Trác thiệu hoa ở thư phòng đọc sách nửa đêm trở lại giường. Tên vô lại đang ngủ, anh cẩn thận ôm Phàm Phàm đặt vào trong chăn, sau đó vén chăn bên phía ra hàng chui vào. Gia Hàng mơ màng, mở mắt lẩm bẩm nói, "Ngủ đi." Anh không nói lời nào, môi và tay bắt đầu hành động. Gia Hàng bỗng chốc đã mở mắt ra, bộ ngực chắc Thiệu Hoa giống như một bức tường, khuôn ngực chìm trong ánh sáng lờ mờ trong phòng, khuôn mặt cũng mờ mờ không nhìn rõ. Trong bóng tối, ánh mắt của anh đặc biệt lóe sáng. "Anh điên sao, Phàm Phàm đang ở đây." gia hàng nhẹ giọng nói bắt lấy cánh tay đang thăm dò dưới bụng cô anh đã nhanh như chớp di chuyển cánh tay mình nhẹ nhàng hướng tới mở tay của cô ra nửa giây sau đã hôn được miệng cô chặn lại tất cả nhưng lời cô chuẩn bị nói chắc thiệu hoa giống như đói khát đã lâu vội vàng xử lý cao lương mỹ vị ngay trước mắt giống như không thể đợi được nữ lại giống như muốn trừng phạt thủ trưởng hôn thật lâu chắc thiệu hoa mới buông tha cho môi cô gia hàng vội vàng ân hận nói em sai rồi Chắc thiệu hoa có chút thở gấp, sai ở chỗ nào, em không nên ăn giấm chua vô căn cứ cũng không nên giận dỗi với anh. Thật xấu hổ, rõ ràng là cô muốn đi thăm giai tịch, sau đó, bản thân lại tỏ ra khó chịu. Đứa nhỏ này xem như thông minh, vấn đề này, hình như chúng ta đã từng thảo luận qua rồi. Anh nói mà kệ là ở giai đoạn nào, mặc kệ là vì yêu hay là xuất phát từ trách nhiệm đạo đức trong mắt anh chỉ có một người phụ nữ giai tịch là giai tịch gia hàng chính là gia hàng anh sẽ không lẫn lộn cũng sẽ không thể không từ bỏ được đứng trước mộ giai tịch anh đã nói hết tất cả một cách thẳng thắn vậy anh và em sống chung với nhau là yêu em hay vẫn là xuất phát từ trách nhiệm cô hỏi một cách dè dặt đương nhiên là trách nhiệm hạnh phúc cũng là một loại trách nhiệm gia hàng mím cái môi bị thương của mình em em không xứng đáng nhận được tình yêu của anh sao vậy em có yêu anh không Đôi mắt sáng của anh nhìn cô thật nóng bỏng, da hàng mặt đỏ, nói như vậy, khi cô nói chuyện, hình như đã nói ra rồi, nhưng lại giống như cố tình hỏi vậy, không có ý định trả lời, giống như rất khó xử. "Thủ trưởng, hôm nay anh cũng có sai." Cô vội nói sang chuyện khác. "Anh cố ý ở trước mặt phàm phàm làm những chuyện cấm trẻ em xem, không phải sao?" "Vậy là ai đã cố tình mang tên vô lại này sang đây?" Anh khó khăn lắm mới dụ dỗ được tên nhóc đó ngủ ở giường ngoài. "Ờ thì cô đối lý." Thiệu Hoa, một tiếng gọi này còn hơn cả trăm ngàn câu trả lời khác làm rung động tận đáy lòng. Chắc Thiệu Hoa thở dài, từ từ trượt xuống, đem cô ôm vào lòng, thì thầm nói, lần sau đừng nói những lời ngốc nghếch vậy nữa, anh yêu em, không phải vì chuyện này, mà là thật lòng yêu em. Ui, thỏa mãn, hài lòng, thể xác và tinh thần đều thăng hoa. Tuy rằng không trực tiếp nói ra nhưng cảm giác cứ như đi trên mây, vào thời điểm này có chuyện gì gợi tình bằng tình cảm mãnh liệt như lửa này đâu. Đêm đông yên tĩnh có thể làm cho con người ta nhiệt tình như lửa, cũng có thể dịu dàng như thi ca ở bên tai nhẹ nhàng ngâm sướng, thấm vào tận đáy lòng. Lúc đến sân bay Đồng Nhân thì đã là buổi chiều, vừa ra khỏi sân bay, liền nhìn thấy Lạc Gia Lương vẫy tay đón họ, Gia Doanh cũng đến. Nếu không phải không đủ chỗ ngồi, ba mẹ và tự nhiên cũng đến đây Gia Doanh ôm phàm phàm, Lạc Gia Lương nhanh chóng mang hành lý sắp xếp vào cốp xe phàm phàm lần đầu tiên đi máy bay lần đầu tiên nhìn thấy những dãy núi nối tiếp nhau tít tắp nhìn đến không chớp mắt gia hàng gọi nó nó cũng không phản ứng trác thiệu hoa lần này đi xa cực kỳ kín tiếng anh không muốn làm kinh động các đơn vị quân sự đang đóng quân ở đây lần này đến trấn phượng hoàng mục đích chính là cầu hôn với gia hàng tuy rằng trước đó đã kết hôn sinh con chiếc xe này ở đâu ra vậy gia hàng hỏi từ đồng nhân đến phượng hoàng hơn ba mươi cây em đều là đường núi không tốt lắm khai không được tốt lắm mượn của một người hàng xóm trong nhà bây giờ người ngồi chật kín cả phòng chờ đợi để được nhìn thấy thiệu hoa và phàm phàm lạc gia lương nói gia doanh quay đầu lại nhìn trác thiệu hoa mọi người trong trấn muốn nhìn xem gia hàng đã lớn đến thế nào rồi gia hàng đã kết hôn sinh con tất cả mọi người đều vui mừng cho nó trác thiệu hoa mỉm cười em biết chị hai Phượng Hoàng cũng có tuyết rơi, tất cả các tòa nhà đều được bao phủ bởi tuyết trắng, cổ thành được trang hoàng lộng lẫy giống như một thánh nữ thiêng liêng cao quý. Đi qua một con đường, có thể nhìn khách tham quan thích thú dùng máy ảnh chụp liên hồi. Phượng Hoàng vào mùa đông cũng có nhiều du khách, mỗi ngày đều có du khách ghé lại, vì vậy ba mẹ cũng hay làm nhiều món ăn cho họ. Ra hàng chăm chú nghe ra doanh nói xong, phô Trương nói chuyện đó là tất nhiên rồi, ba mẹ làm đồ ăn tốt nhất mà. Thủ trưởng, anh có lộc ăn rồi. Trác Thiệu Hoa chỉ cười không đáp, không cần nhiều lời cũng có thể nhận thấy hương vị quê nhà thật nồng đậm, hương vị năm mới đã tràn ngập trong lòng anh. Trong khách sạn nhỏ thật sự người đã ngồi chật kín, không khoa trương chút nào trong mái hiên bên nhà đối diện cũng không ít người đang đứng đó. Ông ra dẫn Thiệu Hoa đến giới thiệu với hàng xóm và nhiều bà con thân thích. Gặp người nào Trác Thiệu Hoa cũng đều lễ phép chào hỏi. Với đàn ông anh tặng một điếu thuốc còn với phụ nữ anh cho một nắm kẹo. Gia doanh cười nói chàng rể mới có biểu hiện thật tốt nhưng mà người nổi bật nhất vẫn là tiểu phàm phàm Tiểu phàm phàm mãi mãi là nam diễn viên chính cô cậu không hề sợ người lạ cũng không ngượng ngùng Gặp người nào cũng cười, người nào muốn ôm nó, nó liền cho người đó ôm Bà ra muốn cười với nó, muốn nháy mắt với nó, muốn nó học tiếng mèo kêu, muốn hôn nó Cô cậu đều cực kỳ phối hợp làm cho không khí trong phòng rộn rã đến mức có thể làm bay cả nóc nhà Mị lực của thằng nhóc ngay cả du khách cũng không chống lại được vào nhà, điều đầu tiên nói không phải là muốn ăn chút gì, mà là hỏi thằng nhóc đẹp trai đâu rồi. Bà ra mỗi ngày đều ôm phàm phàm đi dạo vài vòng trước cửa hàng, sự thật là phàm phàm cũng thích không khí ở đây, mấy buổi tối ở trấn Phượng Hoàng, nó có thể ngủ cùng gia doanh, cũng có thể ngủ cùng bà gia, thậm chí tự nhiên cũng có thể ngủ với nó, mà gia hàng lại bị nó lạnh nhạt. Hàng hàng em xem phàm phàm thật ngoan, biết Thiệu Hoa chưa từng đến Phượng Hoàng, không làm phiền bọn em cho hai người vui chơi thỏa thích. Gia Doanh cười nói, Gia Doanh bây giờ so với trước khi lạc quan hơn nhiều, rất ít khi nghe cô thở dài. Gia Hàng nói phàm phàm chỉ biết chơi đùa, hết ăn lại uống. Trác Thiệu Hoa nói, mọi điều nói nó với em hồi nhỏ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ trên người nó có nhiều ưu điểm vậy sao? Gia Hàng kêu to, Trác Thiệu Hoa cười, đi đường cẩn thận. Hai người đang đi dọc theo bờ sông, có thuyền nhỏ từ trước mắt chạy qua thuyền phía trước có hai cây gác bằng trúc, có cá bơi lượn xung quanh. Nhìn thấy thuyền nhỏ, nhìn thấy nước sông trong suốt, nhìn thấy cầu thành in ngược trên bóng nước, nhìn thấy ở xa xa có ngọn núi bị tuyết trắng bao phủ Trác thiệu hoa không khỏi buông tiếng cảm thán. Thật đẹp, khi mùa xuân đến, nơi này đẹp hơn nhiều trăm hoa đua nở trong thành phượng hoàng nơi nào cũng là hương hoa thoang thoảng. Mùa hè thì sao? Mùa hè, Phượng Hoàng vào buổi tối rất dễ chịu, có gió mắt có thể đi núi thám hiểm, nghe trống chiều chuông sớm, chiều tối có thể ngồi ở quán ba cạnh bờ sông, nghe dàn nhạc diễn tấu, xem thả đèn còn có thể có pháo hoa nữa. Buổi tối mùa hè ở Phượng Hoàng là mùa của tình cảm mãnh liệt nhất. Thủ trưởng anh có muốn nhìn thấy cảnh tượng đó không? Gia hàng nghịch ngợm nói, chắc thiệu hoa không cười, vẻ mặt hết sức chăm chú anh không muốn tiếp nhận việc đó, anh cảm thấy tình yêu đơn thuần vẫn tốt hơn. Có lẽ nhiều năm sau nhìn lại nếu nghĩ đó là trách nhiệm cùng nghĩa vụ cũng sẽ không phải hối hận với những vấn đề vụn vặt mà trong hiện thực phải đối mặt đơn giản chỉ vì trong lòng thấy thích thì thích thôi, không chứa bất kỳ tạp chất nào. Em nói có phải không? Nhưng đó là vấn đề vật chất tình yêu đơn thuần như vậy có lẽ sẽ không chịu đựng được mưa rông bão táp. Đừng nói là mưa rông bão táp khoảng cách và hiểu lầm còn không vượt qua được chỉ là chuyện em lo lắng là thời gian yêu nhau của chúng ta có đúng vậy không? Gia hàng chớp chớp mắt thủ trưởng hôm nay có chút giống chuyên gia tư vấn tâm lý, không giống với anh thường ngày Gia hàng, à, đương nhiên, cô vội gật đầu, chắc thiệu hòa nâng hai tay gia hàng lên, đưa đến môi mình, đặt lên đó một nụ hôn thân mật Gia hàng án Nam Phi là thật lòng thật sự yêu chị hai Trong hai tháng khi ông ấy và chị hai mất liên lạc với nhau, gia đình làm thủ tục đi du học cho ông ấy Tình yêu của họ chưa trải qua được thử thách để trở nên kiên cường hơn Vì vậy mới dẫn đến kết cục như hôm nay Chỉ nên trách ông án Nam Phi không chịu trách nhiệm Hay là nên trách mắng ông ấy ích kỷ, bạc tình Chuyện này chỉ có chị hai mới có quyền quyết định Nếu ông án Nam Phi biết em tồn tại trên đời Ông ấy tuyệt đối sẽ là một người cha tốt tha thứ cho ông ấy có được không mươi 33, phiên ngoại 4 Anh chắc chắn là ông ấy sẽ thích em sao Gia hàng hất cầm lên cao Cô không thích nói chuyện về đề tài này, tuy biết được sớm muộn gì cô cũng phải đối diện với chuyện này, sẽ phải suy nghĩ về nó. Bởi vì có phủ định thế nào trên người cô vẫn mang dòng máu của ông Án Nam Phi. Mỗi khi nhớ tới điều này, đều khiến cô phát điên. Trác thiệu hoa nở nụ cười. Anh và ông ấy đều là đàn ông. Ý anh muốn nói là gì? Có một đứa con gái thông minh năng động, lại xuất sắc như vậy, người làm cha không biết có bao nhiêu phần hãnh diện đâu. Sợ rằng nếu con gái muốn hái sao trên trời ông ấy cũng không cần nghĩ nhiều mà đáp ứng ngay. "Ôi, đây là đang khen cô sao? Ai lại không thích nghe khen, da hàng đỏ mặt. Thủ trưởng anh, chẳng lẽ cô gái anh muốn nhắc tới là? Chắc thiệu hoa yên lặng nhìn cô, vẻ mặt sâu xa khó dò. Anh thật sự nghĩ vậy sao? Tiểu phàm phàm phải chịu tổn thương rồi. Tiểu phàm phàm là do gen của hai chúng ta di truyền mà có khuôn mặt nhìn rất giống anh, nhưng có lúc lại nghĩ xem em lúc nhỏ trông như thế nào. Nếu có một người con gái như vậy, anh không phải cũng sẽ cảm thấy tự hào sao? Phàm phàm và em thật sự thân thiết mà con gái thường quấn cha. Cho nên anh có chút tham lam. Cha em trước khi làm kỹ thuật viên trong một phân xưởng, mẹ làm kế toán cho nhà văn hóa của thị trấn, vì em, hai người bọn họ đều bị sa thải. Sinh đứa con thứ hai thật sự rất nguy hiểm. Cô nhếch miệng châm chọc anh có dám không? Chắc Thiệu Hoa đồng ý với cô còn thật sự nghiêm túc trả lời, để hôm nào anh nghiên cứu luật kế hoạch hóa gia đình, xem lỗ hổng nào hay không. Thủ trưởng, lời anh nói thật có chút may mắn chỉ có một người là em nghe được thôi. Cô nắm lấy cánh tay anh, đi về hướng sườn núi. Bờ sông gió lớn cô thấy hơi lạnh, anh sẽ không phản bội em chứ. Anh một lần nữa quảng khăn lên cổ cho cô, để xem tình hình đã. Ở đây mấy ngày, mọi người trong trấn đều biết Trác Thiệu Hoa, trên đường đi, đều có người nhiệt tình mời họ vào nhà ngồi chơi, Gia Hàng mỉm cười từ chối. "Gia Hàng, em còn chưa trả lời anh chuyện vừa rồi." "Đứa nhỏ này đúng là quỷ tinh danh, chỉ hỏi có một tí chuyện mà phải khắp cả núi." Gia Hàng khịt khịt mũi, cúi đầu nhìn xuống đường, thở dài. "Em nói thật cho anh biết, khi chưa biết được quan hệ giữa em và ông ấy là quan hệ huyết thống, em xem ông ấy là một trưởng bối mà em kính trọng." Tuy rằng tuổi chỉ trung niên nhưng khôi hải, khoan dung, biết săn sóc người khác, vừa là thầy vừa là bạn. Nhưng mà sau khi biết được sự thật tình cảm của em đối với ông ta chẳng còn gì cả. Muốn nói em hận ông ấy rất nhiều cũng không có gì để nói. Tuổi thơ của em cũng không phải là bất hạnh từ nhỏ đến lớn cũng không có gì đau khổ. Em, chỉ là không thể chấp nhận ông ấy án nam phi từ trước đến giờ cũng giống như người lạ chẳng hề quen biết. Em đối xử với người xa lạ sẽ chẳng khắc nghiệt đến vậy. Gia hàng dừng bước chân, hít sâu. Đúng vậy, có lẽ vẫn có chút hận. Không phải hận ông ấy không cần em, mà là hận ông ấy bỏ rơi chị hai. Em lo lắng nếu tha thứ cho ông ấy, chị hai sẽ không vui sao? Hình như anh đã nắm được mấu chốt vấn đề. Cô không lên tiếng, chắc Thiệu Hòa ôm vai Gia hàng tiếp tục đi. Vậy chúng ta đi nói chuyện với chị hai đi, xin ý kiến chị ấy. Ông ta và cô của anh còn liên lạc với nhau không? năm nay bà trác dương và một số đệ tử tục gia đã đi khắp các chùa miếu ở cửu hoa sơn nửa tháng trước đã đi rồi bà trác dương xuất gia nhưng chưa tu hành đủ bà lại kiên trì ăn chay mặt khác bà so với trước kia chẳng còn vương vấn gì nữa gặp nhau vài lần ở nhà ông trác minh nhưng bà vẫn xem ra hàng như không khí cái đầu chọc quần áo mặc trên người cũng khác trước càng ngày càng có thẩm mỹ Bà Âu Sán khuyên Trác Dương sống tốt hơn, bà ấy nói cuộc sống của bà ấy bây giờ thật sự rất tốt, đơn giản lại vui vẻ. Có một lần, bà ấy nói với Gia Hàng một câu, ông ta đã có bạn gái mới chưa? Gia Hàng lúc ấy cũng không biết bà Trác Dương là đang nói chuyện với mình, lúc khôi phục lại tinh thần, bà Trác Dương đã đi mất rồi. Chuyện của đời trước chúng ta chỉ cần tôn trọng quyết định của họ là được rồi. Lời ít mà ý nhiều, một câu nói thật đúng lúc. Gia hàng nhún nhún vai thủ trưởng là nói lý lẽ, không nói giúp người thân, thật là công bằng, nhưng cô thì không làm được. Ăn cơm chiều xong, phàm phàm bị bà gia ôm đi ra ngoài chơi, chắc thiệu hoa cùng tự nhiên đánh cờ vây, lạc gia lương cùng ông gia đứng một bên xem trận đấu. Tự nhiên bây giờ rất ngưỡng mộ chắc thiệu hoa, ngày nào cũng đi theo gọi dưỡng, dưỡng tiếng gọi đặc biệt vang. Nó rất thích chơi cờ vây, còn rất thích nghiên cứu về cờ vây. Bạn cùng lớp và lạc gia lương sớm đã không phải là đối thủ của nó mà chắc thiệu hoa nhường nó sáu nước nó vẫn thua đến thảm hại Lạc gia lương nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của nó an ủi nói anh dệt con là thiếu tướng bị anh ấy đánh bại cũng không phải là chuyện xấu hổ gì Nghe mà toát cả mồ hôi chẳng biết vai vế trong nhà này loạn đến mức nào rồi Gia doanh rửa chén trong nhà bếp sau đó chuẩn bị điểm tâm cho ngày mai Trong nhà bây giờ có nhiều người tiểu phàm phàm được mọi người dành nhau chăm sóc cô không thể muốn làm gì thì làm nữa. Cửa bếp mở ra cô quay đầu lại, ra hàng đi vào. Chị, để em giúp chị dọn dẹp. Được lau khô bát rồi bỏ vào tủ đi, phải sắp xếp từng loại, đừng để bừa bãi. Em biết rồi, đâu phải là chưa làm bao giờ đâu. Đúng là đã làm qua rồi, nhưng không biết đã làm bể bao nhiêu cây bát may mắn thay, nhà vẫn còn nguyên vẹn. Gia doanh cưng chiều đưa mắt liếc ra hàng một cái. Ra hàng thè lưỡi, chỉ chỉ nhớ mỗi chuyện xấu của em, em cũng có lúc làm tốt đấy thôi. Lúc đọc sách còn đỡ lo, nhưng đến lúc thi thì lại phải tùy thuộc vào tâm trạng. Hồi học lớp 4, em không thích thầy giáo dạy toán, thi cuối kỳ chỉ nộp toàn giấy trắng, khiến cho điểm trung bình của cả lớp đều bị kéo xuống, thầy giáo dạy toán đã chạy đến nhà ta kể tội còn nhớ không. Chỉ, chỉ nói nhỏ một chút, cẩn thận kèo thủ trưởng và phàm phàm nghe thấy. Cô muốn duy trì hình tượng tốt đẹp của mình sau này. Gia doanh cười, khẽ lắc đầu tiểu nha đầu năm nào giờ đã làm mẹ rồi. Gia hàng mang chén bát cất vào tủ treo cái nồi còn lại lên giá rồi đứng dậy, gian bếp sạch sẽ hoàn hảo. Cô im lặng đứng nhìn Gia doanh ngâm đậu đen và hạnh nhân, hạch đào cái này sáng mai dùng để xay sữa đậu nành uống. Đi ra ngoài chơi đi, lát nữa chị sẽ ra. Gia doanh vẫy vẫy tay. Chị, Gia hàng nuốt nước miếng, lời đã ra đến miệng, không thể nuốt trở vào. Ừ. Chuyện kia, không phải nói qua Tết âm lịch sẽ tổ chức hôn lễ sao, xem trên tivi hình như cô dâu cần phải có người nắm tay dẫn vào lễ đường. Đúng vậy, chị đã đặt âu phục cho cha rồi, sẽ được gửi đến ngay trước ngày làm lễ. Uông, um chị suy nghĩ thật chu đáo. Người kia không biết nghe ai nói việc này, ông ấy cũng muốn tham gia. Gia hàng nheo mắt im lặng đánh giá gia doanh. Gia Doanh ngẩn ra một lúc, sau đó mở cửa sổ, lấy miếng cá khâu ngoài cửa, ngâm qua nước ấm, cẩn thận rửa sạch cô muốn để vào lồng hấp để hấp. Chị, thật ra em không thích án Nam Phi, em mới là người không cần ông ta. Gia Hàng nói nhanh, Hàng Hàng, Gia Doanh quay đầu lại. Đừng trẻ con vậy, ông ấy, muốn thấy em hạnh phúc vậy thì cho ông ấy xem đi. Nhưng mà, án Nam Phi đã phải trả giá lỗi lầm năm xưa ông ấy đã gây ra rồi. Nói ông ấy không làm tròn bổn phận 23 năm. Ông ấy sống 23 năm qua cũng không có được vui vẻ. Án Nam Phi vì hàng hàng, khăng khăng đòi ly hôn chắc dương, một mình bôn ba cô độc ở nước ngoài ông ấy cũng chỉ vì yêu thương hàng hàng mà thôi. Mà cô và Án Nam Phi có chung mục đích vậy còn so đo gì nữa? Beethoven nói, chúng ta muốn nắm chặt vận mệnh nhưng đời người không thể tránh khỏi sự sắp đặt của bánh xe vận mệnh. Những lời này thật sự là bất đắc dĩ. Nếu thật có thể như vậy ông ấy chắc chắn không muốn mất đi tính lực. Việc chúng ta có thể làm chính là bình thản chấp nhận sự an bài của số phận. Chị và ông ấy sinh em ra, đây là duyên phận. Nếu trời cho chúng ta sống chung với nhau, liệu chị và ông ấy có hạnh phúc không? Không ai biết trước đáp án, nhưng chị biết đến giờ phút này, cuộc sống của chị thật sự bình yên, vui vẻ. Cho nên không có gì để tiếc nuối. So với chị, bây giờ ông ấy thật sự đáng thương, không có vợ cũng không có con cái. Cô đã từng thật sự yêu án Nam Phi, cũng từng hận ông ấy. Nhưng về sau trải qua nhiều chuyện yêu và hận đều đã không còn cứ coi như ông ấy là cố nhân vậy Gia hàng mắt đỏ hoe ôm chặt ra doanh chị vĩnh viện em sẽ không thương yêu ông ấy nhiều như anh rể Anh cao giá đến vậy sao Lạc gia lương cười đi vào phòng bếp Gia hàng vội lau đi nước mắt Không làm bóng đèn cản trở hai người nữa em đi đây Đứa nhỏ này Lạc gia lương cười to Nhìn thấy Gia hàng đẩy cửa đi ra ngoài Nói chuyện gì thế Không yêu ai bằng anh vậy Gia Doanh mấp máy môi. Còn có thể là ai nữa. Lạc Gia Lương nhìn Gia Doanh thật lâu. Án Nam Phi muốn trở về tham gia hôn lễ của hàng hàng sao. Gia Doanh gật gật đầu. Hàng hàng sợ em không vui, em đã nói với nó là em không sao. Gia Lương, tóc anh dài quá rồi, sau khi quay về Bắc Kinh đi sửa lại cho đẹp đi. Lạc Gia Lương cười hì hì, nếu không phải vội vàng đến Phượng Hoàng, anh chưa bao giờ để ý đến việc chỉnh sửa tóc mình. Hôn lễ của hàng hàng, ông ấy nên đến dự. Gia Doanh vui vẻ cười tươi, lúc nói chuyện về án Nam Phi thật sự chưa bao giờ tâm trạng lại vui vẻ đến vậy Doanh Doanh em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thế nào không? Lạc Gia Lương hỏi, Gia Doanh ngẩn ra cô không ấn tượng gì Hình như là lần tụ tập của đồng nghiệp sau lần công tác nào đó đã gặp Lạc Gia Lương Đợi đến khi Gia Doanh nói tên và số điện thoại cho anh biết thì Lạc Gia Lương nói bọn họ đã biết nhau hơn một năm rồi Anh nhớ rất rõ Ánh mắt Lạc Gia Lương phút chốc sáng lên lạ thường, "Em đến cơ quan của bọn anh để bàn giao nghiệp vụ tài chính, là anh đón tiếp em, sau đó được phân công đưa em đến gặp quản lý bộ phận tài vụ." Em thật sự rất biết điều, rất lễ độ, nhưng lúc cười lại có cảm giác thật mông lung, thật yếu ớt, tựa hồ như sẽ biến mất không có thật. "Sau đó anh phải lòng em, muốn đuổi theo em sao?" Gia Doanh trêu chọc nói, Lạc Gia Lương cười thô lỗ Anh chưa bao giờ nói những lời này, cho dù là bóng gió cũng chưa từng có tự anh hiểu là được rồi. Anh và gia doanh, là một đôi cóc ghẻ và thiên nga điển hình. Nhưng cóc ghẻ cũng có quyền tự do yêu thiên nga trên trời, tuy rằng chỉ có thể giữ trong lòng, tuy rằng chỉ có thể nhìn cô từ phía xa. Thực xin lỗi, chúng ta quen nhau sao? Thậm chí lần thứ sáu giả vừa tình cờ gặp được cô, anh nhiệt tình chào hỏi cô lại cao mày hỏi lại như vậy. Anh lại một lần nữa tự giới thiệu. Cô mỉm cười, một nụ cười nghề nghiệp sau đó, không nói gì thêm, lướt qua anh rời khỏi đó. Trong lòng gia doanh dường như có rất nhiều gánh nặng, khi không có ai cô sẽ âm thầm rơi lệ cho dù cô che giấu rất tốt nhưng vẫn bị anh nhìn thấu được. Lạc gia lương đã tìm một bạn học giúp đỡ cô một chuyện lớn, gia doanh mời bọn họ đi ăn cơm. Đêm đó cô uống rất nhiều rượu giống như muốn liều mạng vậy. Ăn xong, anh tiễn bạn học lên xe, lúc quay lại nhìn thấy cô ôm lấy gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Lạc Gia Lương đi mua một chai nước suối, yên lặng đứng nhìn từ phía xa. Cô nôn dữ dội, anh trầm chậm, chậm ngồi xổm xuống, giống như đang quỳ trên mặt đất. Anh nghĩ cô cảm thấy khó chịu vội chạy tới, mới nghe được tiếng cô khóc. Là đau đến không thể đau hơn, bất lực đến không thể nhịn được nữa phải khóc thét lên. Anh vỗ vai cô cô quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ trợn mắt nhìn anh. Lạc Gia Lương anh không phải muốn theo đuổi tôi sao? Để tôi nói cho anh biết tôi không phải sữa nữ tôi đã 30 tuổi rồi. Chương 34: Phiên ngoại năm. Lạc Gia Lương đứng yên một chỗ, giống như tượng điêu khắc, không phải vì kinh ngạc mà là đau lòng. Lạc Gia Lương không nói gì, anh thật sự hiểu được Gia Doanh bị người đàn ông đó làm tổn thương sâu sắc đến nhường nào. Nhưng anh không hiểu được vì sao người đàn ông kia lại có thể làm cô rơi lệ nhiều đến thế. Gia Doanh lảo đảo bước về phía trước, anh bước chậm chậm theo sau, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải với cô. Lạc gia lương có thể nghe thấy tiếng gia doanh vừa đi vừa khóc tiếng khóc rất nhỏ nhưng nước mắt lại rơi rất nhiều Tim lạc gia lương đau đớn quặn thắt lại giống như rất nhiều bộ tộc su mục ở phương Bắc cô sống trong một căn nhà ở tầng hầm do mình thuê Thật ra với chức vụ bây giờ của cô tiền lương không phải thấp có thể thuê ở một khu nhà tốt hơn Nhưng gia doanh lại chọn cách sống kham khổ đi làm mặc đồng phục của ngân hàng lúc tan sở lại mặc quần áo hết sức đơn giản Nhưng vẫn không thể che lấp được khí chất thanh tú, dịu dàng của cô, Lạc Gia Lương cảm thấy mình sống 31 năm trên đời, gia doanh là người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp. Lạc Gia Lương thấy cô đi vào đó, anh đứng cạnh bên một lúc chân đã bị mấy con mũi cắn mấy đốt. Trong tầng hầm ẩm ướt lại oi bức cô làm sao có thể chịu đựng được qua nhiều đêm dài đến vậy. Ngày hôm sau, Lạc Gia Lương đi siêu thị mua một bình xịt mũi, một cái màn chống mũi còn mua thêm một quả dưa thật to một lúc sau tình cờ gặp được bà chủ cho thuê nhà anh nhờ bà chủ mở cửa giúp mình bà chủ nhìn anh với ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhưng vẫn mở cửa cho anh phòng ở được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ một chiếc thảm mỏng được xếp ngăn nắp ở cạnh gối nằm có đặt một khung ảnh người trong ảnh là một bé gái đang khóc để lộ hai cái răng cửa thật to ánh mắt nhìn có điểm giống với gia doanh lạc gia lương mang bàn treo lên đem dưa đi rửa sạch tìm tủ lạnh bỏ vào sau đó rời khỏi Lúc gặp mặt gia doanh cô không nói lời nào. Lạc gia lương cứ cách vài hôm lại đến xem tầng hầm một lần gửi trái cây kèm theo một chút tấm lòng. Không gặp được chủ nhà anh sẽ đặt mấy thứ đó ở trước cửa chưa bao giờ ở lại quá lâu. Lạc gia lương cũng không mong cô sẽ nhìn thấy mình cũng không chủ động đến ngân hàng tìm cô. Mùa hè oi bước trôi qua trời thu mây trôi nhẹ nhẹ. Sau đó thời tiết dần dần chuyển lạnh trên bầu trời xuất hiện những bông tuyết. Lạc Gia Lương đang trên đường đi mua bánh bao, đi qua các quầy bán hàng trải dài trên phố anh chỉ dừng lại mua hai cái. nhân viên ở cửa hàng nói với anh thời tiết này nếu mua nhiều một chút cũng sẽ không bị hỏng. Anh cười cười lắc đầu, nếu một lần mua nhiều quá, vậy thì trong vài ngày anh sẽ không tìm được lý do chính đáng để đến tầng hầm. Hai người họ đã bước vào cuộc sống của nhau như vậy, quan hệ có chút mơ hồ, không biết phải nói thế nào. Giống như khách hàng quen thuộc lại giống như bạn bè thân thiết nhưng lại càng không vượt quá giới hạn. Trước Tết âm lịch gia hàng đột nhiên sốt cao mãi không giảm, gia doanh không mua được vé tàu về Phượng Hoàng, cô đứng ở nhà ga khóc không nên lời. Lạc gia lương đã dùng quan hệ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mua cho cô vé máy bay. Cô không nói cảm ơn, chỉ nói là chờ em trở lại. Lạc gia lương nhớ rất rõ, gia doanh đi tổng cộng 10 ngày. Lúc ngủ anh cũng nắm di động thật chặt. Ngày thứ 11 tiếng di động vang lên, cô đang ở nhà ga trường Sa phải nhanh chóng lên xe, lúc đến Bắc Kinh đã là buổi chiều hôm sau. Lạc gia lương xúc động đến mức viền mắt đỏ hoe. Khi gặp lại nhau, hai người ghé vào tiệm mì bên ngoài nhà ga Bắc Kinh gọi hai bát, ra doanh không nói lời nào chỉ cắm cúi ăn mì. Sau đó chăm chú nhìn anh, nói, ba mẹ của em ở Trấn Phượng Hoàng mở một khách sạn gia đình có thể sinh sống qua ngày, nhưng em gái của em còn quá nhỏ, em muốn mang nó đến đây để tiện chăm sóc. Lạc ra lương ừ một tiếng tính tiền rồi đi ra bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ. Gia doanh co mày nhìn anh, anh chỉ cười hề hề. Xe taxi dừng ở phía trước một khu nhà kiểu cũ, anh đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô cô nghi hoặc đi sát theo sau. Anh mở cửa một căn nhà trong tiểu khu có thể nhận thấy chủ nhà vừa dọn đi không lâu, vẫn còn sót lại một số thứ. Tuy là phòng ở có diện tích không lớn, nhưng mọi thứ đều đầy đủ cả, đến cả phòng cũng có hai cái. Nơi này trước đây dành cho chuyên viên ở, bây giờ cơ quan đã cấp cho họ một căn hộ mới ở tòa nhà mới xây dựng. Khi xét cấp bậc và lý lịch, họ đã để nó lại cho anh. Anh đã giữ chìa khóa nhà được hai tháng rồi, luôn muốn đưa nó cho em. Phòng còn lại là để cho em gái của em có được không? Lạc gia lương gãi gãi đầu chỉ vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Gia doanh bước ra khỏi phòng, đứng yên trong tiểu khu thật lâu. Một lúc sau, cô quay về phía anh gật đầu. Ngày mùng 1 tháng 5, Gia Doanh dẫn Lạc Gia Lương đi Phượng Hoàng. Sau đó, bọn họ đăng ký kết hôn. Trước đó, bọn họ chưa từng nắm tay, chưa từng ôm qua lần nào, chưa hôn nhau bao giờ cũng chưa bao giờ tâm sự với nhau. Trong ngày cưới anh mới bổ sung những thứ còn thiếu từng chút, từng chút một. Gia Doanh nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Lạc Gia Lương, cô biết anh không đẹp trai, không xuất sắc nhưng cô biết anh cả đời sẽ trân trọng cô như báu vật. Chúng ta rất nhanh đã có tự nhiên, đúng không? lạc gia lương hỏi một cách đắc ý gia doanh oán trách muốn đẩy anh ra xa một chút đúng vậy sau hai tháng thì có tự nhiên những ngày qua thật bận rộn lại còn vất vả nữa cũng cực kỳ cực kỳ phong phú mỗi lần nhìn thấy gia hàng được khen thưởng tự nhiên mỗi ngày một tiến bộ tất cả những điều này làm cho nỗi bi thương trong lòng cô như tan biến cả trong lòng lại thấy ấm áp thêm mấy phần trong phòng phát ra một tiếng hét to hai người vội vàng chạy đến mẹ con thắng dượng rồi Tự nhiên kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trác thiệu hoa nghiêm túc gật đầu. Ừ, là dưỡng khinh địch. Gia hàng muốn bước tới véo mũi nó. Tay đưa lên không trung liền bị anh chặn lại. Nhẹ nhàng kéo về. Gia hàng ngoan ngoãn để Trác thiệu hoa ôm. Lúc này, không phải em nên an ủi anh một chút sao? Anh có gì cần phải an ủi? Gia hàng ra vẻ như bị giật mình. Anh không phải thần thánh, đương nhiên cũng có lúc yếu đuối hừ đừng cho là em không phát hiện ra là anh cố tình đi sai nước cờ. gia hàng ghé sát tai anh thấp giọng nói, động tác như vậy giống như cô đang làm nũng mà anh thì vô cùng nuông chiều. gia doanh ho nhẹ hai tiếng tự nhiên vội vàng đem ánh mắt di chuyển về hướng đó, lạc gia lương và ông gia nhìn nhau cười. hàng hàng em đi gọi mẹ về đi, phàm phàm đến giờ phải đi ngủ rồi. gia doanh nói. Chắc thiệu hoa bình tĩnh nắm tay ra hàng đi ra ngoài, gió đêm thổi qua cô mới cảm thấy được mặt mình nóng lên. Vừa rồi đã quên hết tất cả. Là thân tình quá nồng, hay là do Phượng Hoàng quá đẹp, hay là bởi vì ngày hôm nay ấm áp đến vậy thật yên tĩnh, anh không cảm thấy bị ràng buộc hay gò bó có thể cho phép bản thân mình tự do thoải mái hưởng thụ mọi thứ. Sau này anh sẽ sắp xếp thời gian, một năm sẽ đến Phượng Hoàng một lần cho dù chỉ là thời gian ngắn. Ra hàng ngẩng mặt nhìn anh, là vì em sao? Ba mẹ không thích dọn đến Bắc Kinh, nói là không quen cô đang tính đến việc này đây. Là vì anh, Trác thiệu hoa cười gõ chán cô một cái. Em biết anh sẽ thích nơi này mà. Kỳ thật Phượng Hoàng vài năm gần đây phát triển du lịch đã nhuốm mùi kinh doanh buôn bán rồi, nơi này cũng không thích hợp để nghỉ phép. Trác thiệu hoa thích nơi này, không phải vì Phương Hoàng phong cảnh như tranh, mà nơi này là quê hương của gia hàng. Yêu một người tự nhiên cũng sẽ yêu cả quê hương của cô ấy. Một hồi lục lạc vang lên tiểu phàm phàm lúc la lúc lắc chạy về phía hai người, giang tay thật rộng, đôi mắt to tròn nhìn họ. Thằng nhóc vừa nhìn thấy một con gà trống ta dậy nó nói, nó nói được ngay, thật là thông minh. Bà ra cười nói, ủi, thật giỏi, thật đẹp trai. Ra hàng ngồi xổm xuống, giơ ngón tay cái lên. Lúc phàm phàm biết đi, vô cùng chăm chỉ, hờ một tí là chạy ra đường, chỉ là nhìn dáng đi của nó làm người khác có chút lo lắng. Lé ngã không biết bao nhiêu lần cái chán bây giờ còn bầm xanh, nhưng tên vô lại đó cứ chạy đi chạy lại, không hề sợ hãi. Tiểu phàm phàm cười rồi bổ nhào tới, lao vào trong lòng gia hàng chỉ chỉ về một hướng, bắt gia hàng phải nhìn theo. Gia hàng quay mặt qua, chỉ chỉ vào khoảng không đen như mực ngoài cửa sổ. Đã khuya lắm rồi, phải đi ngủ thôi, chúng ta ngày mai lại đi được không? Tiểu phàm phàm lưu luyến cong khóe môi lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho gia hàng ôm, không nói nữa. Cả nhà đi tạm biệt hàng xóm, khi vào cửa, Phàm Phàm nhìn chắc Thiệu Hoa lại nói mấy tiếng. Sau khi quay về Bắc Kinh, dì Lữ đi mua đồ cho nó, còn mua cho nó một con thỏ nhỏ. Chắc Thiệu Hoa nhớ rõ khi ra hàng ở Canada, nói chuyện với Phàm Phàm qua video, đã từng nhận lời với nó. Sau khi quay về Bắc Kinh, ra hàng đã quên mất những việc này. Thật không ngờ là ngày hôm sau, Lạc Gia Lương mang về một con gà trống, cái này có thể làm phàm phàm vui vẻ, nó cứ chạy theo rượt bắt con gà trống khắp sân. Con gà trống kêu oan ác, nhìn thật sự đáng thương. Những ngày vui vẻ trôi qua thật nhanh, cái gọi là kỳ nghỉ dài hạn chỉ giống như chuyện xảy ra trong thoáng chốc mà thôi. Lúc về bọn họ không đi riêng như lúc đầu, hai nhà cùng nhau ngồi máy bay quay về Bắc Kinh. Bà Gia là người buồn nhất cứ bế phàm phàm hết ôm lại hôn. Trong nhà náo nhiệt như vậy, đột nhiên đi cả nên vắng vẻ đi nhiều. Gia Doanh tận dụng cơ hội nói, vậy cùng đi Bắc Kinh đi. Không bao lâu nữa là đến hôn lễ của hàng hàng rồi. Ông Gia lắc đầu, chúng ta sẽ đợi thêm vài ngày nữa. Ba mẹ lần này đi Bắc Kinh thì ở lại nhà của bọn con. Gia hàng nói, Gia Doanh chừng mắt liếc cô một cái. Biết nhà của em ở đại viện có nhiều phòng lớn rồi. Không phải là nhà bọn em có một tên vô lại. Gia hàng lắc lắc tiểu phàm phàm, tiểu phàm phàm cực kỳ phối hợp cười tươi như hoa. Tự nhiên bất mãn quay sang hướng khác tỏ vẻ xem thường. Tiểu dụ lái chiếc xe bảy chỗ đến sân bay đón người, trước khi lên xe anh ta và chắc thiệu hoa thì thầm vài câu chắc thiệu hoa ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Gia hàng nháy mắt muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng. Tiểu dụ đưa gia doanh về nhà trước, sau đó lái xe đến bệnh viện. Đi đâu vậy? Gia hàng khó hiểu hỏi. Đến thăm thành công, Trác thiệu hoa bế phàm phàm đang nằm trong lòng ra hàng. Anh ta thế nào, em nhìn thấy sẽ biết ngay. Trên chán thành công rán một miếng băng gạt to trên mặt có mấy vết chảy xước nhưng nhìn tay chân vẫn còn linh hoạt. Đây là, này, heo, không cho phép em mở miệng. Thành công thật đúng là mồm lợn không phun ra được ngà voi, anh ta lập tức hét lên còn chưa qua nguyên tiêu mà anh là người cực kỳ may mắn. Ra hàng thiếu chút nữa không cười nổi, mặt mày anh ta hốc hác vậy mà may mắn sao? nếu muốn em không lên tiếng vậy thì anh tự thú nhận đi em không nhìn thấy anh bị người ta đâm vào đuôi xe sao thành công tức giận nói tại sao lại đuổi sao theo anh mà không đuổi theo người khác người lái xe chắc là một mỹ nhân thành công nhún vai em nói đúng rồi ra hàng nhìn về phía trác thiệu hoa trác thiệu hoa cười lái xe chính là bạn em ninh mông ủ kêu kêu đâm vào bmw s ninh mông giờ thế nào rồi giò trái cây kia thật là tân thời mấy ngày hôm trước mới nghe nói còn đâm phải một anh chàng chạy rô roi, bị đòi tiền bồi thường với giá trên trời cô lập tức mô phỏng lại động tác đó nằm trong phòng điều trị chương ba mươi lăm phiên ngoại sáu ra hàng vui vẻ chạy tới xem ninh mông con người ta nếu vận xuôi đến rồi đến cả uống nước cũng bị sặc gương mặt trắng ngần của ninh mông bình thường vài nốt tàn nhang bị son phấn che đi mất bây giờ toàn bộ đều hiện ra tóc rối từng màng như rơm cỏ quần áo cũng nhăn nhúm tất cả mọi thứ đều bị vận mệnh đánh bại giống như không muốn phản kháng nữa hoàn toàn chấp nhận số phận xe không va chạm nhau ngành công nghiệp ô tô làm sao phát triển gia hàng lý lẽ hùng hồn bây giờ cậu là cherry công thần rồi cậu nhìn xem va chạm đến nông nỗi này vì sao chiếc bmw s chỉ bị chóc tí sơn mà kêu kêu lại hư lõm vào một lỗ lơ đến vậy rõ ràng chất lượng không tốt như xe người ta Thành công chỉ bị thương ở chán một tí, đúng rồi cậu bị thương ở đâu. Gia hàng kéo chăn của ninh mông lên. Ninh mông chừng mắt liếc gia hàng một cái, đem chăn đè lại oán hận nói, lòng đã chết rồi. Gia hàng đưa tay run run đang đặt trước ngực tát vào mặt ninh mông một cái bóp. Gia hàng rút tay về cợt nhà. Tớ chỉ mới rời khỏi Bắc Kinh mấy tháng, cậu và thành lưu manh đã xảy ra chuyện gì rồi. Ninh mông nhìn cô, lại không phản bác, chỉ thở dài. Tại sao cậu không nói cho tớ biết cha anh ấy là thượng tướng? Gia hàng gãi đầu, sừng sốt. Sao lại nhắc đến cha anh ta? Cậu thật là một con heo ngu ngốc. Ninh mông nện xuống giường một cái. Gia hàng tỏ vẻ vô tội. Rõ ràng là cậu chuyển đề tài trước. Ninh mông gục mặt xuống, thở ra một tiếng thật dài. Biết trước là con heo này đến đây để an ủi, đợi kiếp sau đi. Thành, bác sĩ Thành đó. Lúc trước thật làm người khác có chút chán ghét nhưng gần gũi nhau lâu dần, sẽ cảm thấy anh ấy rất nhiệt tình, biết quan tâm người khác. Anh ấy là bác sĩ khoa phụ sản, thật ra anh ấy cũng không hề có ý nghĩ đổi bại nào thành công thật sự là bác sĩ chuyên nghiệp thật sự đối với phái nữ đều trân trọng bảo vệ. Cậu đã phải lòng anh ta rồi. Gia hàng trong lòng thầm nói nhỏ thành lưu manh có tốt đến vậy không? Hai, chỉ tại tớ đa tình, người khác đối xử tốt với mình một chút liền nghĩ họ thích mình, dần dần tớ cũng vì thế mà động tâm. Lần này phải lòng thành công so với những lần trước có chút khác biệt có chiều hướng càng lún càng sâu. Nhưng mà vận mệnh rất tàn khốc, anh ấy không phải chỉ là một bác sĩ bình thường, mà gia thế cũng là tiếng tăm lừng lẫy, người như tớ làm sao với tới được. Ninh mông, không phải vậy, đây là người mà cậu thích nhất. Gia hàng nhớ rõ ninh mông trước kia suốt ngày miệng chỉ là nhài nào là người đàn ông độc thân hoàng kim, vừa có tiền lại có gia thế. Ninh mông hét ước mơ lớn nhất của tớ là leo lên đỉnh cao của thế giới, cậu nghĩ rằng cậu và tớ chỉ cần vác cái ba lô lên và đi là được sao. Cậu chờ nhặt xác tớ đi, ra hàng không hiểu, vậy, tại sao phải phân biệt hiện thực và mộng tưởng rõ ràng đến vậy. Mơ là mơ, sự thật là sự thật, đây là hai việc khác nhau. Có một chuyên gia tâm lý đã nói là, hôn nhân hạnh phúc nhất là khi môn đăng hộ đối cùng hoàn cảnh, có tiếng nói chung, cùng chung sở thích, không có khoảng cách, không bó buộc lẫn nhau. Tớ chỉ là một cô gái bình thường ở một thị trấn nhỏ, còn anh ta có gia thế hiền hách, tướng mạo cũng không tồi, nghề nghiệp lại rất tốt. Bọn tớ không có khả năng đến với nhau. Cho dù cố gắng sống chung, tớ cũng không có lòng tin anh ấy sẽ chung thủy suốt đời. Cho nên tớ đã thuyết phục để bản thân không còn hy vọng nữa. Cố chịu đựng để không đi tìm anh ấy, không ngờ lại gặp nhau trên đường. Tớ chưa kịp né tránh, xe giống như có mắt liền thẳng đến hướng đó mà lao tới. Thật sự là làm người ta chán ghét. Heo cậu sao thế? Ninh mông đột nhiên phát hiện người nào đó quá mức trầm lặng. Tháng sau tớ sẽ kết hôn. Đối tượng kết hôn cũng có ra thế hiền hách hơn nữa nghề nghiệp so với thành lưu manh còn cao cả thiên liêng hơn nhiều. Biết rồi tớ và tiểu ngãi sẽ làm phụ dâu cho cậu. Nghe mà đổ mồ hôi, cậu đừng nghĩ bậy tình huống của cậu so với tớ có chút khác biệt. Cậu kết hôn là vì đứa nhỏ, có pháp bảo hộ thân còn tớ chẳng có gì, ngộ nhỡ tớ sinh ra con gái thì sao? Gia hàng mệt mỏi khoát tay, nghỉ ngơi cho tốt đi Mang theo nhiều lo lắng như vậy thật khiến người ta cảm thấy phiền muộn Nhưng có thể yên tâm một chút Ninh mông sẽ không tự làm tổn thương chính mình Bởi vì cô ấy biết yêu thương trân trọng bản thân Mà thành công, lại có nhiều kinh nghiệm thình trường như vậy càng không cần lo lắng Hối thúc thủ trưởng về nhà cả ngày nay bôn ba khắp nơi, gia hàng cũng mệt mỏi Thủ trưởng cùng tiểu phàm phàm ngâm nước ấm tắm rửa cô thì chỉ xối qua nước qua loa cho xong Phàm phàm mệt đến mức không thể phân biệt được đâu là phòng ngủ chính đâu là phòng nó, ném lên giường liền ngủ say Cô lau khô tóc đi vào phòng ngủ chính, nhìn thấy thủ trưởng đang nằm ở đầu giường đọc sách cô đứng một bên không lên tiếng trác thiệu hoa ngước mắt lên nhìn, thủ trưởng, có phải em nên đến nhà chị hai ở vài ngày không, chờ đến lúc kết hôn xong gặp lại, như vậy mới có cảm giác mới mẻ Gia hàng không phải muốn làm khác người, mà là thật lòng Em chán ghét anh sao? chắc thiệu hoa chậm rãi vén một góc chăn, cô chui vào trong rất nhanh ôm lấy thắt lưng của anh, đầu dựa vào ngực anh cọ cọ. Ôm như vậy thật thoải mái, muốn chán ghét cũng thật khó khăn. Không phải, anh xem hôn lễ của người ta đều cảm động đến vậy, vừa hồi thường vừa khóc. Tối hôm trước chúng ta vừa ngọt ngào thân mật đến vậy, ngày hôm sau anh nói xem làm sao có thể cảm động được. Em cần bồi dưỡng cảm xúc, em bắt trước không giống đâu. Anh vỗ vỗ lưng cô, muốn cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cả đời chỉ có một lần, dù sao cũng muốn trừ một chút cảm xúc đặc biệt để sau này có thể hồi thưởng lại. Phàm phàm cũng sẽ có mặt, việc này không phải là kỷ niệm vô cùng đặc biệt sao. Có thể có mấy đôi vợ chồng hạnh phúc được như bọn họ. Cô lại hiểu nhầm ý anh. ừ em không thể khóc em vừa khóc tên vô lại đó sẽ nghĩ em xảy ra chuyện gì, nói không chừng nó sẽ khóc còn lớn hơn em. Quên đi em sẽ làm một cô dâu bình thường vậy, dù sao gạo đã sớm nấu thành cơm rồi trác thiệu hoa hít sâu không nói gì chỉ có thể ngẩng đầu hỏi trời xanh nàng lẩm bẩm lẩm bẩm một hồi âm thanh nhỏ dần rồi biến mất anh tắt đèn cũng nằm xuống vừa định ôm cô vào lòng thì nghe được cô than một tiếng môn không đăng hộ không đối anh không nhịn được bật cười ngày hôm sau ra hàng ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao trên giường chỉ còn mỗi mình cô cô nghe thấy tiểu phàm phàm ở trong sân bi bô cô ngồi dậy dụi mắt tay đưa lên bên gối có đặt một tờ giấy cô thiện tay cầm lên là chữ viết của thủ trưởng thanh tú rắn giỏi trái tim của anh là một toa thành một toa thành nhỏ không tạp nham như chợ không đông đúc dân cư vắng lặng trong chèo vắng lặng trong chèo chỉ có một chiếc lá rụng chỉ có một khóm hoa vẫn còn lén lút che giấu một chút thâm tình anh là một toa thành nhỏ một toa thành rất nhỏ chỉ có thể chứa được một người chỉ có thể chứa được một người là người trong giấc mơ của anh Người trong tim của anh, vợ của anh, ra hàng, cô muốn cười, khóe miệng cong lên mấy cái, khóe mắt lại đỏ hoe. Thủ trưởng cẩn thận có quy tắc hiếm khi lại như vậy thật đúng là chuyện lạ nha, đem thơ cố thành của người ta sửa đổi hoàn toàn, nhưng mà vẫn khiến cô cảm động đến vậy, thật sự là đôi vợ chồng làm người khác phải buồn nôn mà. Thủ trưởng anh ấy không phải là một ngôi sao, anh ấy phải là một tòa thành nhỏ, như vậy cô sẽ là con heo ở trong tòa thành đó có thể tự do mà ra vào. Ông án Nam Phi bay về Bắc Kinh đã là giữa tháng 2, chắc Thiệu Hoa phải đi dự hội nghị, ra hàng đi đón. Ngày nghỉ của cô trước ngày cưới không có gì đặc biệt, sau khi kết hôn cô cũng phải đi làm. Loa phát thanh thông báo chuyến bay từ Vancouver đến Bắc Kinh sắp hạ cánh ở phía lối ra, một đám người rộn ràng nhốn nháo, cô đứng nhón chân lên tìm. Tiểu dụ nói thấy rồi, ở đâu, cô tìm một vòng vẫn chưa nhìn thấy. Một người đàn ông tóc bạc trắng hơn nửa đầu đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt mang theo ý cười muốn lấy lòng cô. Hàng hàng, cô âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh ông ấy sao lại già đến vậy. Lúc ông án nam phi lên máy bay còn mang theo một dương hành lý thật to, nói là từ milan về để đưa áo cưới cho cô. Ông làm thế nào biết được kích thước quần áo của tôi. Thiệu hoa nói cho ta biết hy vọng con thích nó. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy xót xa. Người ta đều đi chọn áo cưới cùng mẹ mình Một người đàn ông như ông ấy lại đi Milan Nhà thiết kế chắc chắn sẽ nhìn ông ta với ánh mắt giò xét đầy kỳ quái Tiểu dụ nói mang hành lý ra xe cô dẫn ông án Nam Phi đi uống chút gì đó Chị hai khỏe không? Ba mẹ có khỏe không? Phàm phàm có khỏe không? Hai tách cà phê được mang lên ông giúp cô thêm đường chậm rãi khuấy đều Chị hai của tôi năm đó tại sao lại thích một lão già như ông? Cô đột nhiên hỏi một câu Án Nam Phi vẻ mặt có chút bối rối, chập lưỡi, giả đến vậy sao? Trong lòng còn không để ý thì vẻ bề ngoài có ý nghĩa gì nữa, một ngày lại một ngày đều sám hối trong cô độc. Sẽ làm tiểu phàm phàm sợ. Vậy, ông Án Nam Phi không biết phải nói gì cho tốt. Sau khi xe vào đến thành phố, ra hàng bảo tiểu dụ đi về trước cô dẫn ông đến tiệm cắt tóc để thợ làm tóc chỉnh sửa, nhuộm lại. Ở giữa phòng cô ngồi bên cạnh ông chăm chú lật báo chốc lát lại nâng mắt nhìn một chút con gái ông thật hiếu thảo thợ làm tóc khen ông án nam phi nhìn ra hàng qua gương vui mừng nở nụ cười ra hàng bảo ông về nhà cô ở ông lại kiên trì muốn ở khách sạn đây là tôn nghiêm của ông ra hàng tôn trọng buổi tối trác thiệu hoa trở về dẫn theo phàm phàm đến khách sạn ăn cơm cùng ông trong bữa tiệc không có ai nhắc một câu nào về bà trác dương trước khi ngủ ra hàng gọi điện thoại cho ra doanh nói ông án nam phi đã trở về ra doanh ừ một tiếng Cô của anh sẽ đến tham dự hôn lễ chứ?" Gia Hàng hỏi Trác Thiệu Hoa. Trác Thiệu Hoa trả lời anh đã gửi thiệp mời cho cô rồi. Cô từ Ngũ Đài Sơn về còn mang theo một chuỗi hạt châu tặng cho Phạm Phàm. Gia Hàng cúi đầu, không dám nói chuỗi hạt kia bị Phạm Phàm dùng sức kéo một cái, hạt châu toàn bộ văng tung tóe, thím Đường không biết làm thế nào để tìm lại đủ một chuỗi. Hai, mới tí tuổi, sao lại có sức lực lớn đến vậy? Tiểu phàm phàm cười đắc ý thằng nhóc bây giờ thích nhất là nghịch bóng cùng với khẩu súng đồ chơi. Ông Trác Minh nói thằng nhóc là được chân truyền từ cha nó. Gia Hàng vừa vào quân đội, liền trở thành nữ vận động viên bóng rổ chủ lực của quân khu, đây chính là chuyện tốt của quân khu. Ông Gia và bà Gia từ Phượng Hoàng đến đây, vài ngày sau đó lễ phục và trang sức dùng để thay đổi trong hôn lễ cũng được đưa tới. Vẻ mặt Gia Hàng như đưa đám, thủ trưởng tại sao đều là váy thế này. Lại còn chật đến không thể thở nổi, người cô không có gì gọi là đầy đặn, lại chật thế này, nhìn qua thật giống sân bay Bộ váy tương đối kín đáo, nếu không chấp nhận được chúng ta có thể đổi lại trang phục Trác thiệu hoa nói chuyện rất có chừng mực, ra hàng đi về phía trước, thôi lỡ rồi, kệ nó đi Kỳ thật không nghĩ đến tổ chức hôn lễ lại đáng sợ như vậy, có người dẫn chương trình, có phụ dâu cô và thủ trưởng chỉ có nhiệm vụ làm vui lòng người khác là được rồi Đàn ông phụ tình cùng tiểu tam tổ chức hôn lễ, những thứ này chỉ là mưa phùn thoáng qua mà thôi. Cô ở phòng trang điểm mặc áo cưới, gia doanh, Lạc gia lương, ông án nam phi, ông gia, bà gia cùng tiểu phàm phàm đều ở đó. Ngày trước có lẽ đã có quá nhiều ân oán, tình thù, bây giờ nhìn thấy gia hàng hạnh phúc như vậy, tất cả mọi chuyện đều tan biến như mây khói. Ông gia nhìn ông án nam phi, đưa tay cho gia hàng khoác nói: "Con gái, chúng ta đi thôi." Tiểu phàm phàm sốt ruột giang hai tay ra: "Mẹ mẹ Tên vô lại, ngoan nha, đợi lát nữa mẹ sẽ ôm con. Gia hàng đỡ lấy vòng hoa trên đầu, sợ nó rơi xuống. Tiểu phàm phàm rất ít khi bị lạnh nhạt như vậy, ngoác miệng giả vờ khóc bà ra cảm thấy đau lòng. Vậy chúng ta đi theo ngay đi. Kết quả khi hành khúc đám cưới đang vang lên, ông ra khoác tay gia hàng lên thảm đỏ, ở phía sau bọn họ, bà ra bế tiểu phàm phàm. Tiểu phàm phàm không muốn bị ôm, kiên trì muốn bước đi bằng hai chân bé xíu mập mạc của nó. Cả hội trường đều cười nghiêng ngả, người luôn giữ dáng vẻ tôn nghiêm như ông Trác Minh cũng nhách miệng cười vui vẻ, bà Âu sán lại vội vàng quay mặt sang hướng khác, nếu không, bà lo lắng sẽ mất hết hình tượng. Trác Thiệu Hòa giữ dáng vẻ tự nhiên nhất luyện tập mãi đã thành thói quen. Nhưng khi ra hàng vừa bước đến gần cái bệ cạnh bậc thang, anh không chờ được phải đi xuống đưa tay ra đỡ cô. Cô đột nhiên mang theo một đứa nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của người đàn ông này. Bây giờ lại đứng trước bao nhiêu người nhận sự chúc phúc của gia đình, bạn bè người thân của anh trở thành vợ anh. Tiểu phàm phàm cười to chấp lấy thời cơ, rời khỏi tay bà ra, dẫm lên váy của gia hàng, chạy tiến lên ôm lấy chân chắc thiệu hoa, ngẩng mặt cười đắc ý. Khóe miệng chắc thiệu hoa nhếch lên, xoay người ôm lấy thằng nhóc. Người làm chứng cho hôn lễ của họ là Bí Thư Thành, nhìn thấy ba người trước mặt, ông không kềm được cất tiếng cười to. Trong tiếng cười ông lại phải cố ép mình nhớ đến thân phận. Chắc thiệu hoa còn có hứa sẽ trân trọng yêu thương ra hàng suốt đời không? Hai người đàn ông một lớn một nhỏ gật đầu thật mạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Gia doanh cười trong nước mắt, lạc ra lương sợ lớp trang điểm của cô bị trôi đi, vội cẩn thận lau cho cô. Vì hôm nay hôn lễ của hàng hàng, cô muốn thay đổi hình tượng trang điểm một lần. Ông án nam phi cười, ngồi ở một góc phòng rời ánh mắt về phía một người đang đứng cách đó không xa, người đó mặc một bộ áo trắng thuần khiết cuối thấp đầu. Tiếng cười kinh động trác dương, bà ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của án Nam Phi, bà lần chuỗi hạt lầm nhầm nhiệm kinh A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thế giới của bà hiện tại không có rối loạn, không có lừa gạt, trước kia không có, về sau cũng không có, không có yêu, không có hận, chỉ có duy nhất sự yên tĩnh. Bên ngoài lễ đường, còn có một bóng người nữa, anh không nhận được thiệp mời. Anh chỉ muốn đến để nhìn heo một lần, thời khắc xinh đẹp nhất đời cô. Trường 36, phiên ngoại 7. Vào một buổi tối mờ sương, ánh đèn neon chiếu xuyên qua lớp sương mù dày đặc một cách khó khăn, mang ánh sáng nhuộm thành nhiều màu. Nhìn qua cửa kính xe, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, ra hàng chỉ cảm thấy đường lớn càng ngày càng trống chảy, người đi đường càng ngày càng thưa thớt. Trên chiếc xe buýt này, không còn một chỗ ngồi, người ngồi trên xe vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, mọi người đều tập trung nhìn về phía trước, không một ai trò chuyện với ai. Ra hàng liếm môi một cái, hắng giọng, một vị lãnh đạo mang quân hàm thượng tá ngồi ở ghế lái phụ quay lại nhìn cô, ánh mắt sắc bén quét qua người cô một lượt ra hàng vội vàng khép chặt miệng. Xe buýt sẽ vào một cái cổng lớn, sau đó lại tiếp tục đi hơn 10 phút rồi dừng lại trước một cột đá cao ngất. Giữa đám sương mù, đã có vài vị sĩ quan và vô số học viên đang chờ. Ngay sau đó, lại có mấy chiếc xe buýt khác lần lượt tiến vào. Sau khi chờ tất cả các thành viên đến, một vị lãnh đạo nói. Ban đầu nơi đóng quân là một khu tập huấn nào đó ở Nam Kinh Gia hàng thầm sợ hãi cùng kinh ngạc Ông Trác Minh chỉ nói lần này tuyển chọn nhân sự tham gia bảo vệ thế giới mạng cực kỳ khắc nghiệt Nhắc nhở cô chuẩn bị tốt thư thường Cô không nghĩ đến người tham gia tuyển chọn sẽ nhiều như vậy Cô càng không ngờ rằng mình là người có trình độ chuyên môn thấp nhất tuổi cũng nhỏ nhất Lần này được trở thành học viên đều là do quân khu tiến cử Cũng có một số đề cử từ đại viện Cô là người đặc biệt duy nhất được tuyển chọn với trình độ bằng cấp là thạc sĩ Gia hàng tự thấy mình là một người rất tự tin, hơn nữa nỗi nhớ mong trong lòng đối với thủ trưởng lại lớn lao vậy, cho dù gặp bất cứ khó khăn gì cũng sẽ không sợ hãi, nhưng giờ phút này, nhìn về phía đám người đang đứng, thật sự có một chút muốn bỏ cuộc giữa đường. Thật ra đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Cô nhớ thủ trưởng, nhớ phàm phàm, trong lòng giống như bị mèo cào, lo lắng không yên. Lãnh đạo phát biểu xong tất cả học viên trở về phòng nghỉ ngơi, hôm sau 6 giờ sáng sẽ tập chạy bộ coi như lại trở về thời gian còn đi học. Ra hàng ở cùng phòng với hai học viên đến từ quân khu Quảng Châu, hai người này đều là tiến sĩ. Cạnh tranh khốc liệt thế này cho dù là cùng đến từ một quân khu cũng rất ít nói chuyện với nhau. Hai người phụ nữ một người dành tắm giặt trước, người còn lại liền mở đèn bàn ngồi xuống vùi đầu đọc sách. Trong phòng không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào, không có TV, di động tạm thời gửi lại ở chỗ chính trị viên. Khi ra hàng nộp lên, còn đưa thêm hai cục pin, thấp sỏng dặn đi dặn lại với chính trị viên, di động nếu lỡ có hết pin, phải thay ngay. Cô lo lắng thành lưu manh sẽ nhắn tin đến, nếu lỡ tắt máy, sẽ không nhận được. Hai tiểu phàm phàm, mi tâm của ra hàng không biết nhú lại bao nhiêu lần. Trong nhà có gì lữ, có thím đường, có thủ trưởng, nhưng mà vào buổi tối tên vô lại sẽ chỉ nhớ mỗi cô, ánh mắt chăm chú nhìn giường lớn, kiên quyết phải nằm trên ngang giữa cô cùng thủ trưởng mới chịu. Đêm nay, một mình thằng nhóc chiếm nửa cái giường, không biết có chịu đựng được không. Còn thủ trưởng, không biết lúc không có cô ở cạnh có làm ra chuyện gì hay không. Mơ hồ nghe tiếng đồng hồ tích tắc tâm tư buồn bực không yên, ra hàng thở dài một tiếng lại thêm một tiếng. Hiển nhiên, cả đêm không ngủ được cho đến khi trời sáng. Mang đầu óc chóng váng rời khỏi giường, lúc chạy bộ buổi sáng, cặp đùi giống đạp lên mây Khi huấn luyện viên thổi còi ra hiệu dừng lại ở trạm canh gác cô không nghe thấy, ngã nhào trên mặt đất Cố chịu đựng không để nước mắt rơi xuống, nhưng trong lòng đã tràn ngập như biển cả mênh mông Buổi sáng tất cả học viên tham gia sát hạch lý thuyết Vừa ra ngoài, ra hàng đã biết mình làm kiểm tra không tốt Cô chiến đấu thực tế còn được, còn lý thuyết thì lại kém người khác một mảng lớn Buổi chiều khi công bố điểm, không đến nỗi cuối bảng xếp hạng nhưng cô không khác gì đối tượng bị đào thải. Điểm được công bố trên mạng nội bộ ai ai cũng có thể nhìn thấy. Lúc ăn cơm chiều, gia hàng cảm thấy được ánh mắt người khác nhìn cô mang theo sự cảm thông. Hai người phụ nữ cùng phòng lại nhẹ nhàng an ủi cô không cần chú ý nhiều thành tích này không nói lên được điều gì quan trọng là biểu hiện ở phần sau. Gia hàng không nói một lời cô chạy đi tìm chính trị viên, nói muốn gọi một cuộc điện thoại. Chính trị viên mặt lạnh lùng nhìn cô, hỏi muốn gọi cho ai. Gia hàng thành thật nói là ông Trác Minh. Về thân phận của cô, rất ít người ở khu huấn luyện này biết được chính trị viên trùng hợp là một trong số ít người biết chuyện đó. Chính trị viên không hỏi nhiều, dẫn cô vào văn phòng, chỉ tay vào chiếc điện thoại trên bàn làm việc. câu đầu tiên Gia hàng nói là con bình thường học sất thể, không đủ tư cách sự tuyển. Con muốn quay về Bắc Kinh. Ông trác Minh trầm ngâm một lúc nói thật sự không theo kịp hay là không muốn theo nữa. Thật sự là theo không kịp. Gia Hàng trả lời một cách vô cùng chắc chắn. Vậy đi con cứ quay về Bắc Kinh ta tìm người khác thay con. Mọi chuyện và áp lực sau này toàn bộ giao cho Thiệu Hoa chịu trách nhiệm, để nó gánh vác được rồi. Nó quan tâm con tuyệt đối sẽ không để con chịu nửa điểm ủy khuất. Hồ hấp Gia Hàng phập phồng, miệng mở rộng lại càng rộng lại không thể nói được câu nào. Bây giờ con trở về thu dọn hành lý đi Đưa điện thoại cho chính trị viên nghe Ông Trác Minh uy nghiêm ra lệnh Gia hàng tay cầm microphone không kìm được run lên Mấp máy môi cô sợ hãi hỏi Phàm phàm có tốt không Thủ trưởng vẫn khỏe chứ Trác Minh giọng điệu có chút ôn hòa con không tin lời hứa của ta với con sao Gia hàng lắc đầu Mắt ngân ngấn nước Không phải con con trở về phòng ôn bài Cô buộc phải vứt bỏ ý nghĩ trong đầu Mang lời nhớ mong thư cửa miệng áp chế tất cả trở lại Cô không hề trốn tránh, không hề yếu đuối, vì muốn sớm được trở về với Phạm Phàm, với thủ trưởng, cô sẽ khiến mình trở nên kiên cường. Ông Trác Minh ở bên kia yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Sương mù dày đặc sau so vài ngày cũng tan, vén bức màn, có thể nhìn thấy mấy ngọn núi màu xanh cách đó không xa, dưới lầu có một chảng cỏ lớn. Cuối cùng là giang nam, cỏ non đã nhú lên một mảng xanh xanh mờ mờ, mấy cây magnolia cũng đã hé nụ, bên cạnh chảng cỏ có một mảng hoa nhỏ màu tím. Đầu bếp ở nhà ăn gọi nó là Nhị Nguyệt Lan, ở Nam Kinh bây giờ là mùa của Hoa. Sau 10 ngày huấn luyện dày đặc, nhóm học viên tiếp tục đón nhận một vòng thi mới. Các sĩ quan huấn luyện yêu cầu tất cả học viên thực hiện việc lợi dụng lỗ hỏng mạng không dây xâm nhập máy tính. Các học viên đưa mắt nhìn nhau, bình thường hacker xâm nhập phải nhờ vào hỗ trợ của Network. Giống như không có phương tiện đi lại, bạn làm sao có thể trèo đèo lội suối đi đến đích được. Lần này, gia hàng từ nô lệ trở thành sĩ quan cao cấp. Gia hàng lợi dụng lỗ hỏng hệ thống vô tuyến tiên tiến được chuẩn bị sẵn trong bằng điều khiển tìm ra phương thức khống chế máy tính sách tay. Ngay cả khi máy tính không kết nối vào mạng, mật khẩu internet, chi tiết tài khoản ngân hàng và các thông tin nhạy cảm khác cũng có thể bị đánh cắp cô còn có thể từ máy tính này đọc được tạo thêm và xóa bỏ tài liệu. Cô mỉm cười tổng kết trang web truyền thống giống một tòa nhà không có cửa sổ, trong nhà chỉ có một cánh cửa ra vào, mà trong mắt tôi, xung quanh ngôi nhà này có vô số cửa sổ và cửa ra vào, mọi người ở cửa chính thêm khóa an toàn, còn tôi có thể đi vào theo lối cửa sổ. Khi mọi người nhìn về phía cô, đều là dùng ánh mắt hoàn toàn mới, cũng không ít lời lẽ sắc bén tắm rửa xong khi nằm trên giường chuyện đầu tiên ra hàng làm làm mở ví nhìn ảnh gia đình có tiểu phàm phàm lúc đầy tháng nhìn đến ngây ngốc cười nói chuyện để bù đắp nỗi nhớ mong như thường lệ nhìn đồng hồ đã là một giờ cho dù là tiến sĩ chỉ cần là phụ nữ đều có bản tính trời sinh bạn cùng phòng rời ánh mắt đang nhìn máy tính liếc nhìn ra hàng nhàn nhạt nói một cái tên hỏi ra hàng có chú ý đến người này không ra hàng nhận lấy bức ảnh nhìn kỹ tôi không có ấn tượng Hôm nay anh ta đến tìm tôi muốn hỏi thăm cô, hình như đối với cô cảm thấy hứng thú. Giọng nói của cô bạn cùng phòng có có chút mệt mỏi. Gia hàng như vừa nghe một câu chuyện cười, cười đến ra nước mắt. Đầu óc anh ta chưa bị ngập nước chứ, sao có thể thích phụ nữ đã kết hôn như tôi. Hai người cùng phòng vội vàng nhặt cầm lên, đồng thanh hỏi cô kết hôn rồi. Con trai cũng gần 2 tuổi rồi, thằng nhóc là một tên vô lại nghịch ngợm. Gia hàng bày ra dáng vẻ đắc ý của người làm mẹ. Cô là đang dựng chuyện, mấy cô bạn cùng phòng kiên quyết không tin, ở tuổi này, gia hàng không thể nào đã kết hôn, sinh con rồi được. Gia hàng cười cười, đứng lên, đem đồ ngủ kéo lên một chút, thản nhiên chỉ vào vết sẹo. Vết tích khi phẫu thuật để lại, thành lưu manh giải phẫu có thể nói hoàn mỹ, nhìn sơ qua, không thể nhìn thấy vết sẹo, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có thể nhìn thấy được. Có một hôm vào buổi tối tiểu phàm phàm lặng lẽ đi đến bên kia giường, cô nằm ngủ trong lòng chắc thiệu hoa, không biết thế nào, lại nói ra tình hình lúc sinh tiểu phàm phàm. Chắc thiệu hoa đột nhiên ngồi dậy, bật đèn, con ngươi sáng rực bình tĩnh nhìn vết sẹo anh cúi xuống, hôn rồi lại hôn. Cô trêu chọc nói nụ hôn này có phải nụ hôn tinh thần không, nếu làm như vậy cái bụng sẽ mịn màng như trước. Chắc thiệu hoa không cười, thầm thở dài, chân trọng ôm cô thật chặt. Anh may mắn được đứa nhỏ này yêu, nếu không mang theo vết sẹo này, làm sao cô có thể tìm được hạnh phúc? Trước lúc giải phẫu tại sao em lại hỏi anh ngộ nhỡ giải phẫu thất bại, anh sẽ làm thế nào? Cô chớp chớp mắt e thẹn đỏ mặt. Em từ nhỏ đã khỏe mạnh, ngoại trừ một lần bị mắc bệnh thủy đậu, bình thường ngay cả cảm mạo cũng rất ít, đột nhiên phải làm giải phẫu có, một chút lo lắng. Xung quanh đều là người xa lạ, chỉ có anh là có chút quen thuộc lại không biết biểu đạt với anh thế nào, đành nói như vậy. Ôm cô vào lòng âu yếm hôn vài cái. Khi đó anh cũng không biết nên làm thế nào để an ủi em, giống như làm gì cũng không đúng. Trước khi em bước vào phòng mổ, anh rất muốn ôm em một cái cuối cùng lại không dám. Nếu anh làm thật em cũng sẽ không nghĩ nhiều. Bây giờ thì sao? Anh cúi đầu cười, cô hờn rỗi kề sát vào tay anh, nói nhỏ vài câu. con người đẹp đẽ trầm xuống, cánh tay đặt bên hông cô mang theo nhiệt độ nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới thăm dò. Cô bắt lấy, lúng túng, xấu hổ lè lưỡi, nhìn về phía tiểu phàm phàm nhìn chăm chú. Tiểu phàm phàm có lẽ sợ nóng, hai tay nhỏ bé duỗi ra cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang mấp máy, không biết ở trong mơ đang ăn cái gì. Chác thiệu hoa hùng hăng hít vào một hơi, bất đắc dĩ kéo cô vào lòng ôm chặt. Gia hàng, giống như một loại ma chú anh lặp đi lặp lại cái tên này, giống như làm vậy có thể làm cho lòng ngực nóng bỏng của anh giảm bớt một chút. Thủ trưởng, anh gọi em như vậy, có phải có một chút cứng nhắc không? Gọi cục cưng, bảo bối tiểu thiên sứ linh tinh, sẽ làm người khác nổi da gà, nhưng là người yêu cần phải có một cái tên sưng hô thân thiết hơn. Bạn bè của cô gọi cô là heo, ba mẹ và chị hai gọi cô là hàng hàng, thủ trưởng gọi cô là hàng đi. Cô cười thành tiếng, vẻ mặt chắc thiệu hoa có chút kỳ lạ, đưa cánh tay để cô gối lên, cô đưa tay ra tắt đèn. Thủ trưởng, anh gọi em vợ yêu của anh, nhanh, gọi một tiếng đi. Cô cười khẽ cao cao thắt lưng anh. Anh xoay người, đem ra hàng đặt dưới thân để trừng trị, hôn đến cô không thở nổi. Thủ trường, cô làm nũng cầu xin tha thứ. Anh lớn hơn em 10 tuổi. ban đêm yên tĩnh, anh nhẹ nhàng thở dài. Làm chuyện này thật xấu hổ. Trong tình yêu có phân biệt tuổi tác sao? Lương thực thu so với vợ ông ấy lớn hơn 30 tuổi, em đâu phải bắt anh mỗi ngày viết thư tình. Anh không phải lương thực thu, anh là trác thiệu hoa. Anh không hiểu phong hoa tuyết nguyệt cũng không có tình thơ ý hỏa. Yêu em thật là việc ngoài ý muốn lớn nhất từ lúc sinh ra đến giờ. Đối với ý trời sắp đặt, anh thật sự nghiêm túc. Gọi thẳng tên em trong lúc đó dường như có thể đem khoảng cách giữa chúng ta kéo gần lại một chút cho em cảm thấy được anh vẫn chưa già đến vậy chúng ta trong lúc đó không có sự khác biệt. Nghe thủ trưởng nói rõ như vậy thiên đàng thế nhưng ra hàng đau lòng. Thủ trưởng yêu em rất nhiều áp lực phải không? Cho dù có cũng là chuyện tốt anh vui vẻ chấp nhận. Anh dịu dàng tha thiết. Em vẫn cảm thấy anh mới thật sự là sao trên trời. Người chịu áp lực là cô mới phải. Anh cười thật ra cô mới là ngôi sao sáng trên bầu trời tối tăm của anh. Mà anh thật sự may mắn đem cô ôm chặt vào lòng. Hai cô bạn cùng phòng cả kinh hai mắt đều chừng lớn. Vậy cô vừa tốt nghiệp liền kết hôn sao? Gia hàng cười gượng, gãi gãi đầu. Không khác lắm, không khác lắm. Chồng cô là bạn học của cô sao? Hai cô bạn cùng phòng tra hỏi nhiệt tình thư cũng không xem bổ nhào lên giường của cô không phải gia hàng âm thầm hối hận vì nói quá nhiều vậy lạt giáo viên hướng dẫn của cô sao à chuyện đó thủ trưởng trong quân đội là người có tiếng tăm không thể nói thật được đôi mắt gia hàng nhanh nhẹn đảo mấy vòng anh ấy là một người đàn ông chín chắn chín chắn bao nhiêu cực kỳ cực kỳ chín chắn chẳng lẽ cô gã cho một lão già bạn cùng phòng thờ hổn hển vì kinh ngạc gia hàng bĩu môi cười hì hì hai tiếng tốt lắm rồi không già lắm Bạn cùng phòng đưa mắt trao đổi với nhau, không hỏi gì thêm Vài ngày sau tin tức lan truyền khắp nơi trong học viên cùng khóa cô gái ít tuổi nhất là Gia Hàng đã kết hôn, chồng cô là một lão già Lời này không biết sao lại đến tai chính trị viên, anh ta ngẩn ra, sau đó cười ha ha Nửa tháng sau, Gia Hàng dựa vào thành tích được chọn vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng của Liên Hợp Quốc Điểm dừng chân đầu tiên là thực hiện nhiệm vụ ở Mumbai, Ấn Độ Trường 37, phiên ngoại tám hoàn Không khí có chút ngột ngạt bởi vì thời tiết ở Mumbai cũng bởi vì nhiệm vụ này rất khó khăn Đến Mumbai chấp hành nhiệm vụ trong đội có tổng cộng 6 thành viên Có 2 người trong số đó đã hơn 30, 2 người khác đã qua tuổi 40, Simon lớn hơn Gia Hàng 2 tuổi Gia Hàng là người ít tuổi nhất đội cũng là thành viên nữ duy nhất Trừ Gia Hàng và Tổ trưởng Lạc Văn, hồ sơ từ trước đến giờ đều trong sạch 4 người còn lại đều từng là hacker đại thần tiếng tăm lừng lẫy Đặc biệt Simon, ngay khi còn là thiếu niên đã bộc lộ tài năng trong giới máy tính, đã từng liên tiếp thực hiện hành vi phạm tội trên các trang mạng, được xưng là đứa bé bị lạc trong thế giới mạng, hắn đã từng vào ngục hai lần cuối năm trước được tạm thả ra. điều kiện để được tạm thả ra chính là cả đời không được phép tiếp xúc máy tính, trừ phi hắn vì chính phủ phục vụ. Máy tính được Simon xem là thú vui duy nhất của hắn trên thế giới này, hắn không cần suy nghĩ, đồng ý ngay lập tức. Kỳ thật, Simon nhìn qua hết sức tỏa sáng, tóc quan màu vàng, ánh mắt xanh lam, ánh mắt khi nhìn bạn chăm chú, đặc biệt dịu dàng tình cảm. Hắn còn là một người hài hước, tuy rằng tất cả mọi người nói tiếng Anh, nhưng dù sao đến từ quốc gia khác nhau, khó tránh khỏi không được tự nhiên, đó Simon giống như cầu nối, với ai cũng như quen biết từ trước. Chỉ có điều, Simon vẫn thích nhất cùng làm việc với gia hàng. Hắn nói với gia hàng, cảm giác hắn đối với cô giống như vừa gặp đã yêu. Gia hàng thẳng thốt hai tiếng, tiếp tục vội làm việc của mình Là thật, đôi mắt màu lam của Simon lộ ra nét nhô tình Tôi cực kỳ tin tưởng, nhưng tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa tôi đối với anh không có cảm giác Gia hàng đưa hai ngón tay lên, trịnh trọng thề Simon quay đầu nhìn lên trần nhà tỏ vẻ xem thường Tôi nói là vừa gặp đã yêu em nghĩ rằng tôi muốn cầu hôn em sao Tôi nghe nói phụ nữ Trung Quốc hết sức bảo thủ, lên giường một lần, phải chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời Có thấy mệt không? Có thấy phiền không? Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tôi đây là phụ nữ đã kết hôn, là một phụ nữ đã kết hôn hạnh phúc. Gia Hàng nhíu mày, cảm giác cùng Simon nói chuyện này thật là giống như đàn gảy tai châu. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, người bất đồng càng nói chuyện càng bất đồng. Yêu em cũng phải là có tội. Simon bày ra vẻ mặt vô tội, Gia Hàng tức đến phát điên, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Hoặc là anh đi ra ngoài, hoặc là tôi đi. Đã có người nào nói với em, ngay cả lúc em tức giận cũng xinh đẹp Chỉ là em đối với tôi quá khó khăn mà thôi Simon yêu nhã lướt qua người cô, muốn hôn má cô, ra hàng né tránh Hắn có một chút cảm giác mất mát Ra hàng làm trò trước mặt hắn, nặng nề đem cửa phòng đóng sầm lại Cảnh tượng này không phải là lần đầu tiên họ chứng kiến Nhưng bốn người còn lại ngay cả lần đầu cũng chưa từng thử Trái tim Simon đủ cường tráng, không cần lo lắng hắn sẽ đau lòng Nửa giờ sau, hắn lại sẽ mang cà phê đến lại lịch sự gõ cửa phòng ra hàng. Tuần trước tổ chức nghiên cứu vệ tinh không gian của Ấn Độ xuất hiện sự cố mất điện bằng pin năng lượng mặt trời mất tác dụng buộc một nửa bộ phận thu phát vệ tinh phải đóng cửa. Tổ chức nghiên cứu không gian đã cố gắng sửa chữa các vệ tinh, nhưng cuối cùng đã phải tuyên bố vệ tinh bị hỏng. Mặc dù không rõ nguyên nhân sự cố, nhưng theo phía chính phủ Ấn Độ, sự cố lần này là do virus mạng gây ra, và lại phía có đủ năng lực để gây ra. Chỉ có Hoa Kỳ, Israel, Trung Quốc có thể phát động tấn công bất ngờ như vậy, trong sự cố vệ tinh lần này phía Trung Quốc sẽ được hưởng lợi. Lạc Văn dẫn dắt tiểu đội đến đây là để duy trì hòa khí với phía chính phủ và tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ kiên quyết từ chối. Sau khi tham khảo ý kiến, chính phủ Ấn Độ hòa nhã hơn, nhưng chỉ cho phép Lạc Văn và ba đồng nghiệp tiến vào, Simon lý lịch không trong sạch không thể tin tưởng, ra hàng là người Trung Quốc bị nghi ngờ là gián điệp. Simon không quan tâm, nếu hắn muốn tiến vào có rất nhiều cách ra hàng lại hết sức tức giận. Cô nhạy bén phát hiện được vấn đề quan trọng không ở trung tâm nghiên cứu không gian, ngành chứng khoán Ấn Độ, ngành ngân hàng, tường lửa cùng trung tâm nghiên cứu không gian mới là nơi software phát ra tại sao sau đó lại tấn công vệ tinh, ngành chứng khoán và ngành ngân hàng lại phẳng lặng như gương. Lạc văn lệnh ra hàng cùng Simon ngày mai giả làm người yêu đến sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ tìm hiểu một lượt. Tại sao phải cải trang thành người yêu tôi đi cắt tóc ngắn một chút đổi thành áo sơ mi quần bò, nói là đồng nghiệp tốt hơn. Gia hàng không muốn ở cùng với Simon. Simon híp mắt, cắt tóc ngắn, nhìn em và tôi vẫn giống một đôi tình nhân. Không thể nào, da thịt em mịn màng mỏng manh như vậy, nhìn giống như trời sinh ra đã là đồng tính. Gia hàng che miệng, sợ chính mình sẽ học máu mà chết. May mắn bây giờ Ấn Độ cũng thoải mái, con gái không cần phải che mặt quấn khăn trước khi ra ngoài. Nhưng Mumbai lúc này vừa mới bước vào mùa ẩm ướt, nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng khoảng 30 độ, giao thông Mumbai lại hỗn loạn nhất thế giới, đi trên đường kỳ thật không có gì gọi là vui thích huống hồ còn bị Simon nắm tay. Người yêu thật sự là từ ánh mắt có thể làm cho mọi người nhìn vào cảm thấy đó là tình yêu, không phải chỉ tay trong tay là được. ra hàng nóng giận đến mức không thể thở nổi. Cô rất nhớ Bắc Kinh, nói không chừng bây giờ còn có thể thấy tuyết xuân, cái thời tiết lạnh lẽo nhưng trong lành, bầu không khí thở nhẹ cũng có sương trắng bay xung quanh, trên cửa sổ bám đầy hoa sương, khung cửa phủ đầy tuyết còn có thủ trưởng còn có tiểu phàm phàm, thật tốt. Nhưng nếu là người yêu cho dù có nóng hơn, bọn họ cũng muốn dính chặt nhau. Simon nhuấn nhuấn mi, rồn ra hàng vào góc tường, hô hấp của hắn so với không khí còn nóng hơn. Anh có tin tôi cho anh một đạp khiến cho anh đoạn từ tuyệt tôn không? Gia Hàng nhìn hắn một cách khác thường. Luật sư ở tòa án thượng nói tôi đối với máy tính giống như hít thuốc phiện, không thể từ bỏ được, tôi không phủ nhận. "Gia, bây giờ tôi phát hiện em đối với tôi mà nói, là loại thuốc phiện cao cấp em bảo tôi phải phản kháng thế nào đây?" Gia Hàng sợ bản thân mình cười ầm lên. "Simon, anh đang diễn không không bày sao?" Simon chậm rãi khép mi mắt lúc sau bĩu môi. "Gia là một cô gái không hề thú vị, tại sao có người lại thích em cơ chứ?" Có lẽ tôi có một bộ mặt như vậy, chỉ để dành cho người nào đó xem thôi. Nói xong, mặt đỏ lên có lẽ do thời tiết quá nóng. Thế giới này thực sự có người như vậy sao? Simon chăm biếm lướt nhanh qua tay cô. Em đến nhẫn kết hôn còn không có. Tôi có cái này. Gia hàng lắc lắc trên cổ tay có một cái lắc họa tiết giống như hình mặt trăng. Simon cười lạnh, vật này người yêu, người thân, bạn bè đều có thể tặng ai tin được. Gia hàng thức giận đến nghiến răng. Đó là cái nhìn của mấy người, người Trung Quốc chúng tôi tình yêu đều để ở trong lòng. Đàn ông Trung Quốc đều nhỏ mọn như vậy sao? Gia Hàng suýt ngất, hôm nay vừa trở lại khách sạn, Gia Hàng lại nhận được ảnh chụp thành công gửi đến tiểu phàm phàm cùng tím đường ngồi dưới một gốc hoa trà nở rộ tím đường cười thật tươi tiểu phàm phàm lại nhíu mày chụp liên tiếp hơn 10 tấm, tấm ảnh nào cũng như nhau thằng nhóc cũng không cười. Nhìn thấy khuôn mặt gầy nhỏ nhắn, ánh mắt đen láy không linh động như trước nữa. Thành công nhắn một đoạn tin nhắn nói, hiện tại cho dù là người qua đường, chỉ cần nói mang phàm phàm đi tìm heo heo thằng nhóc sẽ bật cười đưa tay ra, để cho người ta ôm đi. Tím đường lo lắng có một ngày cô cầu sẽ bị bọn buôn người lừa đi bán. Đây là một chuyện cười của thành công, gia hàng nhìn hai lần, lại khóc. Buổi tối, như thường lệ báo cáo công việc xong, gia hàng đi về phía lạc văn xin sử dụng điện thoại vệ tinh quốc tế, cô muốn nghe tiếng của con mình, nếu không đến lúc nhiệm vụ chấm dứt, con sẽ không nhận ra cô. Lạc Văn trầm ngâm một lúc lâu hỏi con cô bao nhiêu tuổi rồi. Vừa tròn 5 tháng, vậy nó còn chưa biết nói chuyện mà gọi video đi. Có thể được sao, giọng nói của gia hàng mang vẻ kích động đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Đương nhiên, nhưng cô phải biết đối phương phải hết sức giữ bí mật về nhiệm vụ cùng địa điểm chúng ta. Ông ấy khẳng định có thể làm được gia hàng lập tức gọi điện thoại cho ông trác minh bởi vì có lạc văn cho phép lại vì phàm phàm trác minh dù lo lắng nhưng không phản đối vấn đề là ông trác minh chưa từng sử dụng công cụ trò chuyện trên internet ông không thể không khiêm tốn nhìn bí thư cầu cứu bí thư đưa cho ông trang msn thêm gia hàng vào bản thân lần đầu tiên gọi video bí thư ở bên cạnh chỉ dẫn ông trác minh thử làm theo một lượt lần thứ hai ông liền bế phàm phàm đến đây trước giờ hẹn ra hàng hồi hộp đến mức phải đi toilet vài lần. Phạm Phạm gào khóc dù thế nào cũng không chịu ở cùng ông Trác Minh. Ông Trác Minh hao tốn một lượng lớn trí lực mới mở được máy tính lên MSN liên lạc với ra hàng. vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Phạm Phạm nước mắt giàn rụa như mưa, ra hàng nghẹn ngào. hỏng đấy, nhóc con. thanh âm cố nén không run rẩy. Phạm Phạm đập nhẹ lại ngừng khóc rất nhanh nhìn khắp nơi xung quanh đó ông trác minh hướng mặt nó về phía màn hình cô cậu thét lên một tiếng vui vẻ rõ to sau đó cười khanh khách lông mi còn vương nước mắt hai tay nhỏ bé bổ nhào về phía màn hình miệng bi bô không ngừng không phải là bi bô là mẹ ra hàng đưa hai tay áp lên màn hình giống như làm vậy sẽ gần phàm phàm hơn một chút Phàm phàm nhìn đến người gia hàng, nghe được âm thanh của gia hàng, lại không gặp được gia hàng, nôn nóng, ban đầu thằng nhóc lấy tay đẩy màn hình, phát hiện đẩy không có tác dụng, lại dùng chân đá, vẫn là không được nó lại vùi đầu vào, cứ như vậy mà đâm vào. Trước mắt gia hàng đã mơ hồ, phàm phàm ngoan ngoãn ngồi xuống, mẹ đau, cô ôm đầu, làm cho phàm phàm nghĩ là đụng vào cô cố ý làm ra bộ dạng đau đớn. Phàm phàm thờ hồn hền, cuối cùng bình tĩnh lại, ánh mắt to tròn nhìn vào màn hình không chớp mắt. Gia hàng yên lặng quay lưng mang nước mắt lau đi, bày ra một khuôn mặt tươi cười Con xem, mẹ còn khỏe lắm Phàm phàm cũng cười, ngồi trên đùi ông trác minh gọi tới gọi lui Phàm phàm, mẹ có việc tạm thời sẽ ở lại đây, nếu con nhớ mẹ cứ tới đây mở máy này lên, được không? Phàm phàm vỗ hai tay, chắc là được rồi Đầu to đầu to trời mưa không lo, người ta có ô ta có đầu to Đầu óc gia hàng có chút bi thương, kiến thức nhạc thiếu nhi của cô rất hạn hẹp Lần đầu tiên cô dẹp bỏ tất cả cũng không chú ý đến ông Trác Minh đang ở đây, biểu diễn cho Phàm Phàm xem một chút. Phàm Phàm bắt trước cô ôm đầu, lại khoát tay, lại bóp mũi, lại đảo mắt chơi đùa đến hết sức lực. Simon đẩy cửa ra, nói ra hàng nên ra ngoài. Ra hàng thật không muốn nói lời tạm biệt cùng Phàm Phàm, nhưng cô vẫn phải mở miệng tiến đến trước màn hình. Phàm Phàm, mẹ có việc rồi, con và ông nội tiếp tục chơi nhé. Bình thường, phàm phàm sẽ giả khóc thật bất luận thế nào đều phải dính lấy ra hàng. Hôm nay, thằng nhóc chỉ bĩu môi, hôn lên màn hình. Khi ra hàng biến mất, cô cậu vẫn im lặng. Ông Trác Minh ôm nó, ở cửa phòng, nó gọi một tiếng, chỉ tay vào màn hình, bảo ông Trác Minh quay lại. Đợi một lúc xác định ra hàng thật sự sẽ không xuất hiện, cô cậu mới bằng lòng ra ngoài. Ra hàng cả ngày nhớ nhung, liên tục lại nhảy với Simon nói về phàm phàm là một chuyện vui vẻ simon cực kỳ phối hợp không cắt ngang lời cô vẫn chăm chú lắng nghe nói xong ánh mắt gia hàng ươn ướt ngượng ngùng nhìn về phía simon cười cười bây giờ anh đã tin tôi là một cô gái đã kết hôn hạnh phúc đến thế nào chưa simon thở dài một hơi tôi tin tưởng nhưng là tôi ghen tị em truyền cho tôi cảm giác khao khát hôn nhân gia đình nếu em bằng lòng nói gả cho tôi đây là cầu hôn gia hàng chớp mắt cười khẽ nếu tôi nói vậy em trả lời thế nào Mơ mộng hão huyền, gia hàng chỉ tay lên trời. Simon cười ha ha, hắn suy nghĩ người đàn ông khiến cho gia hàng yêu thương sẽ có dáng vẻ thế nào. Gia hàng và phàm phàm gọi video nhiều hơn, dần dần cô cậu quen với cách thức gặp mặt này. Có một lần Simon vào phòng tìm gia hàng có việc thuận tiện cùng cô cậu bắt chuyện. Lại một lần nữa nhìn Simon, nó cũng biết cười một cái, nhưng ánh mắt cũng không chịu rời khỏi người gia hàng một chút. Ngày đó, Gia Hàng cùng Phàm Phàm đang gọi video, Simon lại vào được cùng Phàm Phàm bắt chuyện, hắn vuốt vuốt tóc Gia Hàng, nói, ra chúng ta nên xuất phát. Hắn ở bên ngoài đợi một lúc Gia Hàng đi ra. Hắn không hề rời đi. Hả, Gia Hàng nhìn về phía hắn hỏi. Là anh ta đúng không? Ai, người đàn ông hẹp hòi của em. Gia Hàng đen mặt, tôi không phải đã nói rồi sao, đó là ông nội của Phàm Phàm. Tôi nói chính là người đàn ông đứng ở cạnh cửa sổ che mặt mày nhíu lại nhìn em với ánh mắt giống như muốn đem em nuốt vào bụng. Ra hàng A một tiếng, liền xoay người trở vào phòng, nhanh như bay khởi động máy, đăng ký MSN. Chắc mình đã lo cao, quyền 1 tới đây là hết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.